Hữu người phản kháng bắt lấy, sau đó mở cửa lên đón Vương Lãng, hà tất như vậy lén lút. Nô tổng quản gật đầu, hắn đồng ý Diêu Xuân ngoan cách nói, nếu nàng muốn phát động trình biến, căn bản không cần như vậy vu hồi. Cầm hồ phù, cùng với đại tướng quân giấy viết thư hoàn toàn có thể xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bắt lấy ý lìa xuân. Đại tướng quân đối ta có ơn chi ngộ, cùng đệ bạc tri ân, đại tướng quân lấy quốc sĩ đại ta, ta tất quốc sĩ báo tri. Đại lương tân hoàng có tài đức gì, có thể làm ta hướng hắn không lương nguồn mối? Ta không quên lúc trước ta là bởi vì bị liên lụy sau đó bị lưu đẩy y thịa xuân. Cuối cùng, Đại Lương đều mau xong rồi, ta Ú Châu tổng cộng có 50 vạn binh mã tả hữu, cùng Đại Lương triều đình lại kém ở nơi nào. Ta tự mình có thể ở Ú Châu đương ra làm chủ địa vị không cần, lại muốn tới Đại Lương đi túi đầu xưng thần. Diêu Xuân ngoan cuối cùng một câu nói được khí phách không thôi, ở đây người nghe xong, không một không tâm tình kích động. Đúng vậy, vì cái gì tự mình đương ra làm chủ không cần, muốn đi nhà người khác vì nô vì tì. Diêu Xuân Ngoãn nhìn Trúc Quân Lan, ngược lại là ngươi Trúc Quân Lan, cấp rầm rầm mà muốn đem ta lộng đi xuống, là tưởng nhân cơ hội tiếp quản sở hữu thế lực đi. Ngươi này lại là bị ai sai xử? Trúc Quân Lan túi đầu, Diêu Đại Nhân, lần này sự là ta lầm, ta cũng là bởi vì Đại Tướng Quân mất tích mà lo lắng Ú Châu vì kẻ cấp sở trộm mới hoài nghi ngươi, nhưng ngươi không thể bởi vì ta hoài nghi ngươi, liền bôi nhọ ta đi, đây là quan báo tư thủ hành vi. Không có quan báo tư thủ, vừa vặn. Ta cũng hoài nghi ngươi thông đồng với địch đâu." Chúc Quân Lan chu phu quý phun cười. Diêu Xuân ngoan cao giọng hạ lệnh, "Ngươi tới, đem Chúc Quân Lan áp đi xuống." Theo nàng ra lệnh một tiếng, vào được bốn vị khổng võ hữu lực thị vệ. Chúc Quân Lan một bên cùng bọn thị vệ giao thủ, một bên tức muốn hộc máu mà hô, "Diêu Xuân ngoan, ngươi này rõ ràng chính là quan báo tư thủ, bài trừ dị kỷ." Đối với hắn môi nhỏ, Diêu Xuân ngoan lạnh nhạt mà chống đỡ. Tiến vào thành chủ phủ, mặc kệ là bao lớn tướng lãnh, Đều đến tá rất binh khí. Không có binh khí chúc quân lan thực mau đã bị chế trụ. Chúc quân lan bị chế trụ sau, Diêu Xuân Loan phất tay, áp đi xuống đi. Chúc quân lan, ngươi không cần mạnh miệng, ta khẳng định nắm giữ nhất định chứng cư mới dám làm như vậy. Ngươi yên tâm hảo, chúng ta y y Xuân Thanh Lại Tư sẽ không hoa nguồn một cái người tốt cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Nếu ngươi là trong sạch, tin tưởng ngươi thực mau là có thể ra tới. Còn lại người không có người dám cầu tình, Diêu Đại Nhân đều nói như vậy. Nàng nắm giữ tình báo bộ môn, thậm chí quân đội trinh sát chỗ hiện giờ cũng ở nàng quản hạt pham vi, kia khẳng định là có căn cứ. Bọn họ nếu là một cầu tình, bị cho rằng là đồng loa sau đó đem tự mình đáp đi vào làm sao bây giờ. Liên tính bọn họ hành đến đang ngồi đến thẳng, không sợ điều tra cũng không được gác thực rõ ràng. Kế tiếp, mặc kệ là nghị cách cứu viện đại tướng quân vẫn là chống đỡ triều đình đại quân, bọn họ y xuân thành chủ phủ đều chắc chắn có đại động tác. Kiến công lập nghiệp cơ hội liền ở trước mắt, thật bị điều tra nói liền mất đi cơ hội. Nói nữa, nhân gia Diêu đại nhân cũng nói, sẽ không oan uổng một cái người tốt, sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Cho nên, chúc tướng quân, ngươi an tâm mà vào đi thôi. Chu Phú Quý lắc đầu, không có việc gì làm đến người Diêu Xuân Nhuãn trên đầu làm gì nha, cộng sự lâu như vậy, không biết nàng biến thái sao. Cái này hảo, phiền đi. Cuối cùng, trừ bỏ chúc quân Lan bị áp đi xuống, phía trước cái kia bại lộ tiểu tướng cũng bị Diêu Xuân Nhuãn khâm điểm dẫn đi. Diêu Xuân đã nhìn ra Bởi vì hổ phù ảnh hưởng, nhân tâm vẫn là di động. Nàng quyết định cấp ở đây người đều tới một cái mánh liêu, đem sở hưu nóng nảy đều cấp xóa sạch. Đại tướng quân tuy rằng mất tích, nhưng là, thành chủ phu nhân đã mang thai, chỉ cần nửa năm, là có thể dựa chín cúng dụng. Đại tướng quân cũng liền có người thừa kế cho dù vạn nhất đại tướng quân thật sự không còn nữa, hắn người thừa kế cũng sẽ là ưu châu chi chủ. Ta khuyên những cái đó nghe được đại tướng quân mất tích sinh tử không rõ sau tâm tư di động người đem sở hữu tiểu tâm tư đều thu hồi tới, đừng nghĩ đục nước béo cỏ. Nô Tổng Quản cũng theo sát tỏ thái độ, Diêu Đại Nhân nói, ta tán thành, ta tán thành. Diêu Xuân đoán tỏ thái độ rất quan trọng, nàng như vậy một tỏ thái độ, cơ hội liền biểu lộ tự mình sẽ không nhân cơ hội thay thế, một chút liền tướng quân tâm ổn định xuống dưới. Đại tướng quân liền tính không còn nữa, vẫn như cũng còn có ấu chủ ở, ấu chủ là đại tướng quân ý chí kéo dài. Đến, gì cũng không cần suy nghĩ, hết thể như cũ. Nhìn đến đại gia không hề nóng nảy, Diêu Xuân loạn âm thầm gật đầu. Nàng biết rõ, một cái ổn định hoàn cảnh chung, đối với các loại chính sách thực thi rất quan trọng. Một đời vua một đời thần, đồng thời, cũng ý nghĩa có khả năng thay đổi xoành soạch. Vì cái gì đời sau bọn họ tổ quốc có thể thực thi 5 năm kế hoạch, 10 năm kế hoạch, sau đó xây dựng các loại đại hình xây dựng hạng ngũ. Sau đó dẫn dắt kinh tế bay lên, tiến tới làm thế giới kinh ngạc cảm thán. Còn không phải là một đảng, chấp chính, sau đó một ít cơ sở chính sách tháng 5 năm 1050 không lây được cung cấp ổn định hoàn cảnh chung làm cơ sở sao. Đối lập mô đại quốc, hai đảng thay phiên chấp chính, mỗi một lần đối lập đảng phái vừa lên đài, đều sẽ không lưu tình chút nào mà lật đổ đối phương chính sách, cũng mặc kệ này đó chính sách có phải hay không đối cái này quốc gia có lợi. Không đủ an ổn hoàn cảnh xã hội, không có cách nào xây dựng dài đến 3-4-5 đại hình cơ sở xây dựng. Hội nghị đại sảnh bị quét sạch lúc sau. Diêu Xuân Nhoán bắt đầu tiến vào chủ đề. Nàng không có vòng nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề điều đạo. Đại gia hiện tại đều biết chúng ta gặp phải nguy cơ có nhị, cái thứ nhất chính là đại tướng quân mất tích. Cái thứ hai chính là như thế nào chống đỡ thậm chí phản kích Vương Lãng sở xuất lính 15 vạn quốc quân. Ta trước hết tại đây biểu cái thái, đại tướng quân ta là nhất định phải cứu. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Hẳn là. Đúng vậy, đại tướng quân khẳng định muốn cứu a. Nàng đem tự mình lúc trước kế hoạch Cũng chính là phái một mình 182 chi đội ngũ đi trước Giao Châu cứu hộ đại tướng quân. Mặt khác chính là, tại đây hai hạng hành động phía trước, nàng tính toán đối quân đội tiến hành một lần rửa sạch. Ít nhất muốn đem có rõ ràng vấn đề tướng sĩ cấp loại bỏ ra tới. Đối này, bởi vì có chút quân lan cái này vết xe đổ ở, không người phản đối. Rửa sạch liền rửa sạch đi, dù sao y lý xuân quân đoàn tự thành quân tới nay, đều không có tiến hành quá lớn rửa sạch trong quân đội duy trì trật tự chỗ cũng chỉ là nhằm vào có rõ ràng vấn đề sĩ tốt rửa sạch quá mà thôi đối với hầu thành phòng ngự chiến diêu xuân đoán quyết định lớn mật bắt đầu dùng tân tướng lãnh phan bước nghi rõ ràng đã không thích hợp làm đệ nhị chiến tuyên thông soái dù sao liền ở nhà mình cửa đánh giặc không thích hợp lại tiến hành điều chỉnh là được giống chu Lao tướng quân này đó thành danh tướng giả nàng cũng chưa tính toán dùng đều không phải là bọn họ năng lực không được mà là nàng muốn xuất kỳ bất ý một fan tự hỏi lúc sau Diêu Xuân Loan khâm điểm Chu Ngọc Thụ. "Ta." Chu Ngọc Thụ không nghĩ tới tự mình sẽ bị nhân mệnh vì đệ nhị chiến tuyến thống soái, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy, là ngươi, Chu tướng quân, có dám hay không lĩnh mệnh?" Chu Ngọc Thụ tiến lên một bước, quỳ một gối, nghiêm mặt nói, "Thuộc hạ tất dốc hết sức lực." Thanh ở, có thuộc hạ, thành thất, thuộc hạ vâng." Diêu Xuân Loan tiến lên hư đỡ hắn, "Hảo, hầu thành liền phó thác cho ngươi." Phan Bước Nghi trong lòng chua sót, đại tướng quân xuất chính trước cơ hội cấp đến hắn, hắn lại đem mấy tràng chiến dịch đánh đến nát như. hiện giờ Diêu đại nhân muốn đổi tướng, liền đại cục mà nói là hẳn là. nhìn đến Phan Bước nghi ảm đạm thân sắc, Diêu Xuân Loan ôn hòa điều đạo, Phan tướng quân không cần tự mình phủ định, ngươi cầm binh đánh giặc năng lực không có vấn đề, chỉ là Vương lãng bên kia có điểm quỷ dị tình huống, đối với ngươi là tương đối khắc chế. Diêu Xuân Loan không hảo giải thích Vương lãng trọng sinh một chuyện, chỉ có thể như vậy an ủi. nàng ở hầu thành khi, cẩn thận mà nghiên cứu quá Phan Bước nghi mấy tràng chiến dịch. Cầm binh là không có vấn đề, thậm chí sử dụng như kế phi thường mà đáng ra khen. Nàng cảm thấy, nếu không phải gặp gỡ Vương Lãng, nhất định sẽ trở thành fan bước nghi ngựa chiến kiếp sống, làm người sở nói chuyện say xưa kinh điển chiến dịch. Nhưng là, phỏng trừng cũng đúng là như thế, mới có thể bị Vương Lãng nghiên cứu thấu. Trong nguyên tắc chung, fan bước nghi hẳn là một người thành danh tướng giả, hắn là người, hắn thành danh chiến từ từ, đều bị Vương Lãng sở biết rõ, cũng nhằm vào mà tiến hành phá giải. Nàng dùng Chu Ngọc Thụ thay đổi Phan Bức Nghi, Vương Lãng, ngươi có không tiếp được chủ chiêu. chương 202. Một phen rửa sạch, làm y đi xuân quân đoàn các quân doanh bầu không khí đều túc mục vài phần. Đối với này đó bị quét sạch sĩ tốt, không ai sẽ đồng tình, sở hữu tướng quân đều trầm mặc mà nhìn bọn họ bị mang đi. Phản đồ, phi. Thật là heo chó không bằng đồ vật, cũng không nghĩ là ai làm cho bọn họ quá thượng hiện tại ngày lành. Đúng vậy. Thật nên làm cho bọn họ đi chung nguyên mấy đại châu đi xem những cái đó đói chết ở ven đường dân chúng. Hâu ngoài thành, Vương Lãng quân chướng. Chúc Quân Lan bại. Vương Lãng không thể tin tưởng, Chúc Quân Lan lại là như vậy vô dụng. Đối thượng Diêu Xuân Đoán, thế nhưng một cái hiệp liền bại. Ân. Thuộc hạ đệ thượng mật thơ. Vương Lãng tiếp nhận mật thơ vừa thấy, lập tức hít hà một hơi, hình trường phong đối Diêu Xuân Đoán thế nhưng tín nhiệm đến tư. Thế nhưng liền thống lĩnh toàn bộ y Xuân quân đoàn hổ phù đều giao cho nàng. Vương lãng cười khổ, khó trách trúc quân lan sẽ bị bại nhanh như vậy. Bọn họ vu hám diêu xuân đoán thông đồng với địch, kỳ thật chính là tưởng đoạt quyền. Bọn họ cho rằng hình trường phong mất tích, quyền lực bên lạc, trở thành vật vô chủ, chính là như vậy một làm mới phát hiện này thống linh đũi châu toàn bộ quân quyền cùng chính quyền đều tập trung ở diêu xuân đoán trên người, bọn họ căn bản là đoạt bất quá tới. Vương lãng lại không khỏi nghĩ đến đêm đó đối lập dưới, tự mình cùng tân hoàng đều rất buồn cười, khó trách diêu xuân Noán sẽ một ngủm cự tuyệt bọn họ. Vương lãng dùng một hồi lâu mới thu thập hảo biết được Mưu kế thất bại không song tâm tình. Đường Vương lãng tiếp tục đi xuống xem, nhìn đến Yêu Xuân Thành chủ phủ phương diện quyết định đổi tướng khi, hắn lạnh lùng cười, U Châu trước mắt Lưu Thủ tướng lãnh Trung, kia mấy cái thành danh lão tướng, hắn tất cả đều nhận thức, vô luận đổi ai với hắn mà nói đều giống nhau. Diêu Xuân đoán sẽ thấy ai đâu, Chu Phú Quý vẫn là ai đâu, từ từ Yêu Xuân đổi chính là ai, Chu Ngọc Thụ. Nhìn đến cái này ngoài dự đoán tên. Vương lãng liền hô hấp đều tạm dừng. Chu Ngọc Thụ hắn đương nhiên nhận thức, người này ban đầu là Chu Đại Xóa dưới trướng thuộc cấp, sau lại bị Diêu Xuân Đoan sở nhìn trúng, bị nàng xử kế, dùng bị thu du thay đổi qua đi. Nhưng hắn đối Chu Ngọc Thụ ấn tượng còn dừng lại ở lúc trước hào Hoa Phong nhã điểm này thượng, chính là vì cái gì đâu? Chu Ngọc Thụ là gần hai năm trước ở Y Xuân ngoi đầu tiểu tướng, danh điều chưa biết ta. Đối với này ngoài ý liệu tin tức, Vương lãng hận đến cắn răng. Diêu Xuân dùng người thật là tùy ý làm bậy. Thế nhưng phóng thành danh láo tướng danh tướng không cần Lớn mật bắt đầu dùng thiếu niên tướng lãnh Y Diêu Xuân thành chủ phủ kêu bang nhân là làm cái gì ăn không biết Đều sẽ không phản đối một chút sao Cố tình, nàng như vậy dùng người Vừa lúc nhất khắc tự mình Làm hắn ưu thế hoàn toàn phát huy không ra Vương Lãng bị cứng lại Diêu Xuân noan nữ nhân này thật là thực khắc tự mình Vương Lãng lại sinh một hồi lâu khí Thậm chí quăng ngã một cái cái ly Mới bình tĩnh lại Diêu Xuân noan A Diêu Xuân noan Nàng cho rằng như vậy tự mình liền không có biện pháp sao. Hầu Thành hiện giờ sĩ khí đêm mê, lại lâm trận đổi tướng, đổi vẫn là một cái chưa đủ lông đủ cánh thiếu niên tướng quân, này sẽ chỉ làm tiền tuyến các chiến sĩ trong lòng áp lực lớn hơn nữa, cảm xúc cũng càng hạ xuống. Hắn nếu là không bắt lấy này cơ hội giải rác điểm lời đồn đãi, đem bọn họ làm cho nhân tâm hoảng sợ quân tâm không xong đều thực xin lỗi tự mình. Diều Xuân Ngoãn cũng biết, Hầu Thành tiền tuyến liên tiếp tới thất lợi, đến nỗi sĩ khí đêm mê, hiện giờ lại lâm trận đổi tướng chỉ sợ các chiến sĩ sẽ nghĩ nhiều. Hơn nữa, suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy Vương Lãng sẽ không bỏ qua hết thảy đả kích bọn họ cơ hội, hắn nhất định sẽ ở hầu thành đại quân lâm trận đổi tướng điểm này thượng làm văn, cho nên Diêu Xuân đoán quyết định đi trước tiền tuyến ủy lão quân đội. Hầu thành tiền tuyến chủ tướng từ Phan Bức Nghi đổi thành Chu Ngọc Thụ tin tức, cùng ngày liền ở quân doanh truyền bá khai, thậm chí liền tinh kỳ đều thay đổi, Phan tên cửa hiệu đại kỳ triệt đi xuống, thay mang theo theo Chu tự đại kỳ, đón gió pháp phối. Đang lúc tiền tuyến các chiến sĩ rất là vô thố thời điểm, tùy theo mà đến chính là Diêu đại nhân mang theo bộ hạ nhập chú hầu thành, chuẩn bị thường chú tin tức. Vương Lãng bên này, mới vừa được nhiệm vụ thuộc hạ trộm mà nhìn về phía bọn họ quân sư tướng quân, bọn họ còn đi giải rác lời đồn đại sao? Vương Lãng mặt hát như than, một hơi nghẹn ở trong lòng, còn giải rác cái giám a, chiêu thức của hắn còn ở ấp rủ đâu, đã bị Diêu Xuân Loan cấp phá giải. Nữ nhân này quả nhiên khắc hắn. Diêu Xuân Loan nhập chú hầu thành trước tiên, Chính là mang theo thuộc hạ thuộc cấp đi trước quân doanh an ủi thương hoạn, ở tới thời điểm, Diêu Xuân Ngoan thậm chí đem ba huyên cũng kéo tới. Ở an ủi thương hoạn ra tới khi, nàng an bài kẻ lừa gạt, khu, đánh bạo hỏi nàng vì cái gì sẽ lựa chọn ở ngay lúc này nhập chú Hầu Thành. Diêu Xuân Ngoan tình ý chân thành mà nói như vậy một câu, chúng ta đều là ưu châu người, các ngươi ở tiền tuyến bán mạng, chúng ta cũng không thể tham sống sợ chết mà trốn tránh. Các ngươi là vì bảo hộ ưu châu mà chiến. Chúng ta là vì đem ưu châu thống trị đến càng tốt mà nỗ lực, chúng ta tuy rằng phân công bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Chúng ta là đồng chí, chúng ta cùng các ngươi cùng tồn tại, cùng các ngươi cùng nhau trực diện nguy hiểm, không sợ gì cả, chưa từng tranh nẽ. Đại gia cùng tồn tại, cùng nhau trực diện nguy hiểm, không sợ gì cả. Không có gì so diêu xuân đoán đám người nhập chú Hầu Thành, ở tiền tuyến lao quân, càng có thể khích lệ các tướng sĩ. Đối với lâm trận đổi tướng, các chiến sĩ cũng nhanh chóng tiếp nhận rồi bọn họ đều có tự mình một phen lý giải. Người Diêu đại nhân cũng nói, Lâm trận đổi tướng cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc phan tướng quân đều chịu như vậy trọng bị thương. Nhưng là thay Chu thiếu tướng quân cũng là trải qua thành chủ phủ các đại nhân thận trọng suy xét, các đại nhân hẳn là so với bọn hắn càng muốn đánh thắng trận này chiến dịch. Chu Ngọc thụ tuy rằng là thiếu niên tướng lãnh, nhưng là hắn binh pháp chiến lược thực làm người kinh diễm. Hắn biết, rất nhiều người đều chờ hắn trận chiến đầu tiên thành tích. Có chút tướng lãnh, khả năng sẽ trước mắt trước tình thế hạ kỳ địch lấy nhược, tiểu bại mấy chẳng, tê mỏi đối phương lúc sau lại nhất cử phản công, nay cũng vẫn có thể xem là một loại chiến thuật, nhưng là không thích hợp hầu thành yết xuân quân đoàn. Hiện tại đại gia trong lòng đều nghẹn một mạch, phía trước thất lợi vài lần, lúc này lại nhân vi thất lợi, sẽ mai một si tốt trong mắt quang. So với phía trước chiến thuật, bọn họ càng cần nữa một hồi thắng lợi tới khích lệ các tướng sĩ. Tựa như lò xo, có thể có thích hợp áp lực, nhưng là vượt qua cái kia điểm tới hạn, có khả năng liền trực tiếp báo hỏng. Rốt cuộc đạn không đứng dậy. Diêu Xuân Loan nhìn đến Chu Ngọc Thụ định ra chiến thuật không có giả bại lại phản công điểm này, mà là nghiêm túc mà định ra thu hoạch một hồi tiểu thắng chiến thuật, liền yên lòng. Chu Ngọc Thụ mang theo bọn họ đánh thắng đổi tướng trận đầu chiến dịch, các tướng sĩ trong lòng kia cổ bị nẹn khí ra, quả nhiên sĩ khí liền chậm rãi tăng trở lại. Chu Ngọc Thụ có thể lãnh quân đoàn trận đầu liền thắng lợi cũng không kỳ quái, bởi vì Yêu Xuân Thành chủ phủ bỏ được cấp sĩ tốt nhóm ăn, Yêu Xuân quân đoàn sĩ tốt thể chất vốn là sò quốc quân cường. Diêu Xuân oán chiêu này bắt đầu dùng tuổi trẻ có thiên phú tướng lãnh trực tiếp phế đi vương lã ngoại quải, quốc quân bên kia tự nhiên liền chiếm không đến tiện nghi. Quốc quân bên kia tướng sĩ không rõ đã xảy ra cái gì, lúc trước đối mặt phan tướng quân sở dẫn dắt ý, ý xuân phản quân khi mưu kế chất chồng quân sư, hiện giờ như thế nào sẽ liên tiếp thất thủ đâu. Hoàng cung Tân Hoàng gần đây tâm tình khá tốt, chủ yếu vẫn là ưu châu bên kia thường xuyên truyền đến tin chiến thắng. Tuy rằng hiện tại còn không có đem hầu thành đánh hạ tới nhưng là dựa theo trước mắt tình thế tới xem nghĩ đến đem chi đánh hạ hẳn là sẽ không quá ta một khi bọn họ đánh hạ hầu thành này tòa ưu Châu môn hộ liền có thể tiến quân thần tốc U Châu mặt khác năm quận đặc biệt là có thể thẳng bức chính trị trung tâm Y Lì Xuân đặc biệt là hình trường phong ở Giao Châu mất tích tin tức càng là làm hắn đại hỉ hắn biết Vương lãng kế hoạch Diêu Xuân ngoan nếu là thức cất nhắc nói tự mình cũng không phải không thể phong nàng một cái khác họ Vương đem U Châu ban cho nàng làm phong ấp nếu là nàng không biết điều liên bắt đầu dùng cái thứ hai kế hoạch đem chi diệt trừ vương lãng mất tích tương đương với Ú châu thế lực rắn mất đầu lại diệt trừ diêu xuân đoán hắn không tin u châu không loạn mặc kệ nàng lựa chọn cái nào đều có thể giải quyết Ú châu cái này tâm phúc hỏa lớn tân hoàng nhất hy vọng đương nhiên là u châu dừng ở bọn họ an bài nhân thủ chúng mới là tốt nhất hình trường phong mất tích là hắn cùng nam man a các liên thủ kết quả hắn không để bụng cái gì đều danh chỉ cần có thể đem đại lương kéo dài đi xuống tân hoàng nghĩ Chờ Vương Lãng hạ hầu thành, hắn nhất định phải cho hắn tăng binh. Đáng tiếc, Tân hoàng hảo tâm tình chỉ rằng có ngắn ngủn một đoạn thời gian. Ở Diêu Xuân đoán lấy lôi đỉnh chi thế, sấm rền gió cuốn mà giải quyết chính loạn manh mối lúc sau, đương Tân hoàng nghe thấy cái này tin tức khi, hắn hụt máu. Tân hoàng không rõ, trời cao vì sao như thế chiếu cố hình trường phong, hậu ái Diêu Xuân đoán. Mặc cho bọn họ mưu kế chất chồng, đều lộng bất tử này hai người. Ngự y hiền nói, hắn đây là đại hỷ lúc sau lại đại bi gây ra. Đặc biệt là tại đây lúc sau, Chu Ngọc Thụ thành Hầu Thành Tân Thông xoé lúc sau, làm đâu chắc đấy, kỳ chính hợp nhất, đánh đến sinh động. Làm hại ở Ú Châu triều đình đại quân liên tiếp an bại trận, Tân Hoàng tâm tình vẫn luôn thập phần tối tăm. Từ Châu cũng ở đánh giặc, nhưng là như âm vương bọn họ vẫn luôn đều thực chú ý Ú Châu bên này chiến sự. Hình trường phong mất tích tin tức chuyển đến, như âm vương bản nhân là lại hỉ lại ưu, thì chính là, hình trường phong cái này kình địch nếu là đã chết, kia bọn họ là có thể thiếu một cái kinh địch, ưu Về sau sợ là không có mặt khác một chi thế lực tới dẫn dắt rời đi triều đỉnh hỏa lực. Hán cùng quân sư Tư Mã Hiển thương lượng quá tình huống như vậy, nhất trí cho rằng Ú Châu phòng trừng đến nội địch một thời gian. Đương biết được hình trường phong ở xuất chính trước, thế nhưng đem hiệu lệnh y xuân quân đoàn hổ phù giao cho diêu xuân nón khi, như âm vương cùng Tư Mã Hiển đều đối diện không nói gì. Đối diêu xuân nón cái này tâm phúc, hình trường phong thế nhưng tín nhiệm đến tư. Tới rồi không tiếc đem Ú Châu tương thắc nông nỗi. Những âm vương hoàn toàn không thể lý giải hình trường phong cách làm, hắn cảm thấy hình trường phong lá gan cũng quá lớn, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ hắn xuất chinh lúc sau? Diêu Xuân phản bội, nhất cử mọi hạ toàn bộ ưu Châu sao? Đến lúc đó, to như vậy cơ nghiệp cũng chỉ có thể chấp tay nhường lại. Tư Mã Hiền cũng cảm thán hình trường phong đối Diêu Xuân noãn tín nhiệm, nay chỉ sợ là sở hữu mưu chủ hy vọng đi. Mà Diêu Xuân noãn cũng chưa từng cô phụ hình trường phong tín nhiệm, nhanh chóng bóp tắt chính loạn manh mối lúc sau, ở U Châu trước mắt như vậy gian nan dưới tình huống còn rút ra binh lực đầu đến Giao Châu đi cứu hộ hán. Điểm này, có lẽ sẽ còn sẽ có người nói là làm tú. Nhưng là nàng trực tiếp ủng hộ hình trường phong huyết mạch vì ấu chủ hành vi, trung tâm là không thể nghi ngờ. Này đối quân thần, thật không biết nên nói như thế nào bọn họ. Chỉ sợ chỉ có kia một câu mới có thể hình dung đi, quân lấy quốc sĩ đại ta, ta tất quốc sĩ báo chi. chương 203. Phan bước nghi ở dưỡng thương trong lúc, cũng vẫn luôn chú ý hậu thành chiến sự. Nhưng là càng chú ý liền càng mê hoặc rất kỳ quái, hắn thừa nhận Chu Ngọc Thụ ở hắn tuổi này dụng binh đã là cực xuất sắc, nhưng tự mình cũng không kém, cho dù không thể nói thắng được một bậc, kia cũng có thể nói được thượng chạy song song với. Cố Tình, chính là như vậy trình độ không sai biệt lắm hai người, một trước một sau phân biệt lĩnh quân, ở hai quân giao chiến là lúc, kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Vương Lãng ở đối mặt Chu Ngọc Thụ chiến thuật khi, hơi có chút luống cuống tay chân cảm giác, cùng đối mặt hắn khi trong dung cùng với mỗi lần đều như là có thể dự đoán được hắn bước tiếp theo chiến lược hoàn toàn bất đồng. Cái này làm cho người không khỏi úc tụy. Diêu đại nhân nói vương lãng bên kia có điểm quỷ dị, quả nhân A. Lại một hồi đại bại lúc sau, còn hoàn hảo sĩ tốt ở thu thập tàn cục, kỳ thật chính là đem còn có thể dùng binh khí thu về, mặt khác chính là đem bị thương chưa chết chiến hữu cấp nâng trở về trị liệu. Kỳ thật trị cùng không trị đều không sai biệt lắm, bọn họ bên này quân y ở trình độ, so hầu thành bên kia muốn kém hơn rất nhiều. Sau khi bị thương sĩ tốt cho dù trải qua trị liệu, tỷ lệ tử vong vẫn là rất cao Nghe nói hầu thành bên kia có quân ý gì hãy chữa bệnh đội, chữa bệnh đội lấy ba thần y gì hãy cầm đầu, chữa bệnh đội mặt khác thành viên y lý thuật cũng thực không tồi. Bọn họ bên kia bị thương sĩ tốt, không chỉ có có thể được đến thực tốt trị liệu, trị liệu sau hộ lý nghe nói cũng thực hảo, có thể làm người bị thương mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Nghe liền rất là người hâm mộ, vô số sĩ tốt trong lòng trộm mà nghĩ. Vương lãng đối mặt trước mắt thương di trên trường, trong lòng tiêu điều không thôi. Thất bại thảm hại, hắn lành binh 30 vạn đánh với U Châu mười mấy vạn lưu thủ quân đội, thế nhưng một bại lại bại. Hiện tại hắn chỉ còn lại có 8, 9 vạn sĩ tốt, một đám còn đủ rũ cục đuôi buồn ba hiểu xỉu, sĩ khí toàn vô. Kỳ thật Vương lãng sở dẫn dắt triều đình đại quân tới tấn công U Châu, vốn chính là sân khách tác chiến, rất nhiều không bằng sân nhà tác chiến các tướng sĩ có ưu thế. Tỷ như sau khi bị thương, Y Li Xuân quân đoàn các tướng sĩ đều có thể được đến thực tốt chiếu cố, hơn nữa Y Li Xuân có cường đại lấy ba quyền cầm đầu chữa bệnh đoàn đội dược liệu phương diện cũng so vương lãng bên này đầy đủ, quang này hạng nhất liền thắng được triều đình đại quân rất nhiều. tổng thể tới nói, quân đội tố chất, sân khách tác chiến, lĩnh quân ưu tiên tướng lãnh, vương lãng sở xuất lĩnh quốc quân, không có hạng nhất là chiếm ưu thế, thất bại cũng liền không kỳ quái. nhưng là vương lãng không như vậy tưởng a, hắn hai mắt đỏ bừng mà điên cuồng, tựa như một quả thua đỏ mắt dân cờ bạc. so sánh với vương lãng bên kia không khí trầm trọng, hầu thành quân doanh, không khí liền phải nhẹ nhàng rất nhiều. bọn họ phỏng đoán. Nếu không bao lâu, bọn họ là có thể lấy được hoàn toàn thắng lợi. Triều đình 14 vạn đại quân, theo từng hồi chiến dịch tiêu hao, chỉ còn lại có 8, 9 vạn đại quân, đặc biệt là Ú Châu bên này đổi tướng lúc sau, Triều đình bên này liền tiếp chiến bại, đối phương si khí đê mê. Chờ chiến tổn hại vượt qua một nửa thời điểm, si tốt nhóm tâm lý phòng tuyến bị sau khi đột phá, đại quân giống nhau đều sẽ tan tác. Hiện tại, bọn họ liền xen vào hỏng mất điểm tới hạ. Cần phòng đối phương chó cùng rất giàu. Diêu Xuân nhoãn dặn dò. Vương Lãng người này đánh cuộc tính rất mạnh, sẽ không ngồi chờ chết. Vương Lãng đã đem hắn tự mình đường đi tuyệt. Trở về kinh thành, Tân Hoàng chỉ sợ chỉ biết ban cho hắn một ly rượu độc. Tổng phải có nhân vì 30 vạn quốc quân hy sinh phụ trách, vì lần này chiến sự thất bại phụ trách. Tân Hoàng là không có khả năng có sai, sai chỉ có thể là thần tử, vô năng cũng là sai. Nàng Tổng cảm thấy Vương Lãng nhất định sẽ chơi một phen đại, đặc biệt là tình báo chỗ tin tức sau, cái này dự cảm càng mãnh liệt. Tình báo chỗ mới nhất tin tức chính là Tân Hoàng liền hạ bí chiếu, làm Vương Lãng đem dư lại mấy vạn tướng sĩ cấp mang về, nhưng hiển nhiên, Vương Lãng không nghe. Có đôi khi Diêu xuân đoán đều không thể không bội phục Tân Hoàng đối đại thế phán đoán, hắn xa ở Kinh Thành, hạ này bí chiếu, mới vừa hạ bí chiếu khi, triều đình đại quân bại thế mới sơ hiện mà thôi. Ở đây các tướng lĩnh có người chú ý tới một chút, chính là triều đình đại quân Lương Thảo Mau dùng xong rồi, nhưng là bọn họ mai phục tại nửa đường thám tử hồi báo. Triều đình đại quân tiếp viện trầm chạp không thấy bóng dáng. Đây là trực tiếp chặt đứt Lương Thảo sao? Nay mấy vạn tướng sĩ, nói từ bỏ liền từ bỏ, Tân Hoàng cũng thật là tàn nhẫn. Trực tiếp không cho Lương Thảo, không phải từ bỏ là cái gì. Bọn họ cũng không biết, Tân Hoàng chỉ là tưởng bức bách vương lãng đem dư lại mấy vạn tướng sĩ mang về mà thôi. Điểm này chúng ta có phải hay không có thể lợi dụng thượng đâu. Chờ tiếp theo chàng chiến dịch liền dùng thượng đi, tin tức này, nói vậy đối triều đình đại quân đả kích là thật lớn nhất cử là có thể đánh tan đối phương tâm lý phòng tuyến. Hảo. Hình phụ, từ khi biết được Hoắc Hơi cái này tẩu tử mang thai lúc sau, Hình Tinh Nguyệt liền thường xuyên về nhà mẹ đẻ, còn thỉnh thoảng lại cấp người nhà đưa lên một ít thức ăn vài dệt chờ lễ vật. Hình Tinh Nguyệt không biết, Hoắc Hơi mang thai lúc sau, bên người người đối nhập khẩu đồ vật cùng với mặc ở trên người quần áo, canh phòng nghiêm ngặt, liền sợ đối bụng tử thai nhi không tốt. Nàng đưa về ra đồ vật, mặc kệ là ăn vẫn là xuyên, tất cả đều bị đem ra xó. Ngày này Nàng lại tặng một ít trải qua ra công vải dệt về nhà, ở xác định vải dệt và hắt hơi sân lúc sau, lại phát hiện nàng nương ở chiêu đái diêu xuân đoán nữ nhi, nàng chán ghét diêu xuân đoán, đối diêu tiểu hy cũng là ghét hai ghét cả tông chi họ hàng, cho nên không nghĩ đi tự thảo không thú vị, bởi vì tâm tình cũng không tệ lắm, nàng đơn giản liền dạo khởi nhà mình vừa tới, nay xương hắt hơi biểu muội phòng vân chi mới vừa đem hình mẫu cấp dẫn đi, lại đuổi đi người chúng quanh, sau đó lại dường như không có việc gì mà canh giữ ở bên ngoài thông khí. Lúc này, toàn bộ trong hoa viên, chỉ còn lại có Diêu tiểu hy cùng một cái khác qua hoa ở chơi đóng vai gia đình. Tiểu Diêu hy chơi chơi, liền phát hiện nàng cùng tiểu ca ca trước mặt lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện hai cái xa lạ thúc thúc. Phụ mệnh tiến đến kiếp người hai bọn cướp trứng mắt, trước mắt hai cái tiểu hải tử, lớn lên quả giống, đều là một tuổi nhiều tam đầu thân. Lúc này một mau giống nhau mắt to lặng lặng mà nhìn người, đều là lớn lên môi hồng răng trắng, chắc hai cái bím tóc nhỏ, ăn mặc không sai biệt lắm quần áo. Rốt cuộc cái nào mới là bọn họ mục tiêu, cái nào mới là chúng ta muốn trói? Vóc dáng cao to con hỏi, xem ta. Luân cái người gầy nói xong, liền thanh thanh giọng nói hỏi, các ngươi ai là Tiểu Diêu Hi A? Hai cái tiểu hài tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hai người lại thanh mại khí hỏi, thúc thúc, các ngươi tìm Tiểu Diêu Hi là có chuyện gì sao? Mau nói, các ngươi ai là Diêu Hi? Hai hoa đều không hẹn mà cùng mà không hề răng. Này hai đứa nhỏ có phải hay không đốc? Nghe không hiểu chúng ta nói sao? Tính tính, mới một tuổi nhiều không đến hai tuổi, có thể kêu người liền tính không tồi. Ngươi ngốc ca, nhìn xem cái nào lớn lên giống chủ tử. Bọn họ nhìn kỹ, vẫn là biện bạch không ra. Cao lớn cái thứ cấp, bọn họ thời gian không nhiều lắm, biện bạch không ra, rứt khoát hai cái cùng nhau bắt đi tính. Luôn gây cái không đồng ý, chảo một cái, muốn thuận lợi mang đi ra ngoài đều quá sức, ngươi còn muốn bắt hai. Hành hành hành, vậy ngươi nói chảo cái nào sao? Hai người liền ở hai hài tử đi theo không coi ai ra gì mà thương lượng. Hai cái tiểu hài tử tay nắm tay, ngay bọn bắt cóc ở bọn họ trước mặt thương lượng. Tiểu diêu hy nghi hoặc mà chấp trước mắt, hai vị này thúc thúc có phải hay không cho rằng nàng cùng tiểu ca ca đều là ngu ngốc ca. Chính là rõ ràng nàng không ngu ngốc, tiểu ca ca cũng không ngu ngốc ca. Rõ ràng bọn họ đều thực thông minh a ngược lại là hai vị bọn bắt cóc thúc thúc hảo buồn a. Bởi vì bọn họ đều nghe hiểu lạc, hai vị này là người xấu thúc thúc, là muốn tới chào tiểu hy. Lúc này, Tiểu Diêu Hy nghe được bên người Tiểu ca ca đột nhiên nắm chặt nàng tay nhỏ nói, Tiểu Vũ, ta sợ. Ha ha, ta đã biết. Chào bên phải đứa nhỏ này, đứa nhỏ này nói lỡ miệng, bên trái kêu Tiểu Vũ, kia nàng tự mình chính là Diêu Hy. Tiểu Diêu Hy trước mắt, nàng tưởng nói chuyện, nhưng là Tiểu ca ca nhéo tay nàng hảo dụ lực a Khi ốm, vẫn là ngươi thông minh, chạy nhanh, bắt liền đi thôi sau đó tiểu diêu hy liền nhìn đến nàng tiểu ca ca bị người xấu thúc thúc chói lại miệng hiệp ở dưới nách mang đi nàng tưởng theo sau nhưng là tiểu ca ca hướng nàng lắc đầu mà dạo vườn hình tinh nguyệt vừa vặn dạo đến nơi đây đón nhận đụng phải bọn bắt cóc hai người nàng còn không kịp nói xong một câu đã bị một đao cái bay cổ đừng giết ta ta là đại tướng quân đội đừng giết nàng phong vân chi cũng ngăn cản bọn bắt cóc hành nàng liếc mắt một cái dòm dài nữ nhân này gặp được một màn này Tốt nhất xử lý phương thức đương nhiên là diệt khẩu A, bọn họ một hồi còn tưởng thuận lợi thoát thân đâu. Hình tinh nguyệt là chết cũng không dự đoán được, tự mình sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc tự mình cả đời. Phong vân chi khí cực, cũng chỉ có thể không cam lòng mà nhắm lại miệng, nàng rất rõ ràng, hình tinh nguyệt với hình trường phong Diêu xuân nón mà nói chính là cái kéo chân sau tồn tại, đem nàng trừ bỏ, mới là giúp bọn họ đâu. Đáng tiếc này hai người không nghe nàng. Bọn bắt cóc đi rồi, một đạo cái còi thanh ở hình phủ vang lên ở gặp được nguy hiểm thời điểm, muốn thổi lên treo cổ trước tiểu kim cái còi, thổi xong lúc sau, liền đem kim cái còi ném xuống. Nàng thổi, kim cái còi cũng ném xuống. Nàng có nghe nàng mẫu thân nói, chỉ là tiểu ca ca vẫn là bị bắt đi. Tiểu diêu hy tình huống kinh động hoắc hơi. Tiểu hy không có việc gì, nhưng là tiểu ca ca bị bắt. Diêu tiểu hy khổ sở mà thẳng rất hạt đậu vàng. Kia hai cái bọn bắt cóc thúc thúc nói muốn bắt đi một cái thời điểm, nàng liền tưởng nói tự mình mới là tiểu hy. Nhưng là tiểu ca ca không cho. ô, oh, đều là tiểu hy sai, nếu không phải tiểu hy nháo muốn tới xem hình mãi mãi, tiểu ca ca cũng sẽ không bị người xấu bắt đi. Tiểu diêu hy trong miệng tiểu ca ca, kỳ thật là thích hướng thiện tiểu cháu trai. Cùng diêu ra giống nhau, thích ra ở y, y xuân lập nghiệp sau, có rất nhiều thân thích nghe nói, đều lặn lội đường xa tiến đến đến cậy nhờ. Đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương, phụ thân thân thể không tốt, một đường che chở có mang tức phụ tới rồi y, y xuân lúc sau, liền bệnh nguy kịch, buông tay nhân gian. Sau lại hài tử hắn nương ở sinh hắn lúc sau suốt rất nhiều, lại đi rồi. Thích hứng thiện đã biết, liền đem hài tử ôm về nhà, thỉnh cái bà vũ mang, bình thản hắn cha mẹ cũng sẽ hỗ trợ nhìn. Liền như vậy lôi kéo tới rồi một tuổi nhiều. Hơi gì, bọn họ muốn bắt người là tiểu hy, bọn họ đem tiểu ca ca trở thành tiểu hy bắt đi. Cha, nhất định phải cha. hoắc hơi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là diêu xuân đoán nữ nhi ở hình phủ bị kiếp, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng hậu quả, kia quả thực là thai nạn. Hình mẫu cũng bị dọa cái chết khiếp, nàng liền rời đi như vậy một lát công phu, thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này, nàng không khỏi hoài nghi mà nhìn về phía một bên phòng vân chi, vừa rồi chính là nàng tới nói cho tự mình, nói con dâu bụng đau, nàng mới có thể nhất thời tỉnh thế cấp bách liền rời đi. Lúc này phòng vân chi trong lòng đang ở mắng không thôi, vương lãng thuộc hạ người là làm sao bây giờ sự. Trời biết, đương nàng hao hết công phu đem bọn bắt cóc đưa ra đi sau, trở về nhìn đến Diêu hy còn ở thời điểm, nghĩ nhiều ngất xỉu đi. Hoắc hơi muốn cha, những cái đó xấu xa liền vô pháp che giấu. Hơn nữa Phòng Vân Chi vốn là ở bị hoài nghi chi liệt. Này một cha liền cha ra nàng tới. Hoắc hơi tức giận đến trực tiếp cho Phòng Vân Chi một cái tác, ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Biểu tỷ, ngươi hiểu lầm. Đừng nói gần nói xa. Ngươi thật sự hiểu lầm. Hừ, có hay không hiểu lầm ngươi tự mình trong lòng rõ ràng? Tưởng lừa gạt ai đâu? Không thừa nhận đúng không? Không nghĩ giải thích đúng không? Ta đã làm người thông tri Diêu Xuân Đoán, trễ chút ta sẽ đem ngươi giao cho Diêu Xuân Đoán xử trí, đến lúc đó ngươi đi cùng nàng giải thích đi thôi. Không, biểu tỷ, ngươi không thể làm như vậy. Ta nương. Không, ta có thể. Ngươi có phải hay không tưởng bắt ngươi nương ta cô cô tới áp ta? Việc này ta sẽ cùng cô cô giải thích, giải thích không rõ ràng lắm, còn có cha ta đâu. Hoang lạnh lùng khốc vô tình mà nói. Nàng cũng không nghĩ, ở nàng quạt gió thêm tuổi hạ. Nếu Diêu xuân đoán nữ nhi thật sự bị trói đi rồi, bọn họ hắc ra tâm huyết cho dù không ném đá trên sông, nàng đều phải hủy hoại bọn họ hắc ra tâm huyết, nàng vì cái gì còn muốn thay nàng suy xét. Phong vân chi cúi đầu, nàng làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, chính là làm nàng như thế nào giải thích đâu. Năm gần đây, nàng trong đầu, thường thường xuất hiện một ít kỳ quái tình cảnh, cao trọc trời đại lâu, còn có một loại kêu ô tô đồ vật, có thể bay lên thiên phi cơ từ từ. Thẳng đến ký ức toàn bộ thức tỉnh. Nàng mới kinh ngạc phát hiện tự mình thân phận, nàng không phải Phòng Vân Chi, hoặc là nói, không chỉ là Phòng Vân Chi, nàng vẫn là đến từ đời sau Vương Tiểu Anh. Lúc ấy chiếc xe kia chiều Diêu xuân noán xông tới thời điểm, nàng cùng Ngụy Thu Du cùng nhau bị Diêu xuân noán giữ chặt, Diêu xuân noán cùng Ngụy Thu Du là chính diện đối mặt xe vận tải và chạm, đường trường thân chết, mà nàng bị hai người chống đỡ, dỡ xuống một bộ phận lực, bị đưa đến bệnh viện cứu rút, vẫn luôn không chết, cũng không tỉnh, thành người thực vật, khổ thân người nhà cũng đi theo khổ thân, bởi vì trận này tai nạn xe cộ, nàng cùng nghị thu du là bị diêu xuân đoán giữ chặt mới xảy ra chuyện. nhà nàng cùng nghị ra đem diêu xuân đoán người nhà tố cáo, nàng mãi lại ứng tố, diêu xuân đoán mãi mãi thật ra, trực tiếp dùng diêu xuân đoán di sản cùng bọn họ đánh lên kiện tụng. thông qua theo dõi, rõ ràng hoàn nguyên ngày đó sự thật. thẩm phán mở phiên tòa thẩm tra xử lý này án tử thời điểm, các đánh 50 đại bản. ở tổng hợp suy tính lúc sau, cho rằng các nàng tam phương đều có sai nếu không phải nàng cùng Ngụy Thu Du đem Diêu Xuân Nhoáng đổ ở ven đường không cho đi, thậm chí ở nguy hiểm tới gần thời điểm còn muốn gắt gao dây dưa, đối phương cũng sẽ không đang lẩn trốn không khai thời điểm trở tay giữ chặt hai người bọn nàng. Đối phương lôi kéo hai người cùng nhau là có sai, nhưng sự ra có nguyên nhân. Hơn nữa Diêu Xuân Nhoáng đã chết, người chết nợ tiêu. Tuy rằng nàng Vương Tiểu Anh thành người thực vật, tốt xấu còn sống, thẩm phán chỉ kiến nghị Diêu Xuân Nhoáng mãi mãi tiến hành rồi một vạn khối chủ nghĩa nhân đạo bồi thường. Đối với kết quả này. Vương Tiểu Anh hận đến không được. Nha nàng vốn là không phải cái gì đại phú đại quý nhà, miễn cương khá giả gia đình, dưỡng nàng như vậy một cái bất tử không sống người bệnh, mâu thuẫn tự nhiên liền ngày càng thâm hậu. Nhìn này hết thảy, Vương Tiểu Anh rất thống khổ. Rốt cuộc, có một ngày, nàng đã chết. Nàng cho rằng tự mình rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Lại không nghĩ rằng lại xuyên qua, đáng tiếc nàng lúc trước bởi vì người thực vật quan hệ, vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, chờ nàng nhớ tới đời sau sở hữu ký ức khi, Diêu Xuân hoàn thế đã thành. Hơn nữa ngụy Thu Du bị nàng làm thành người cơm, mặt sau càng là chết ở hậu viện trạch đấu chung. Nhìn đến Diêu Xuân Nhoãn quyền cao chức trọng, nàng thật sự hảo hận. Hận ông trời không công bằng, vì cái gì không cho nàng sớm một chút tỉnh táo lại. Lúc này thanh tỉnh, nàng rất rõ ràng, tự mình đấu không lại Diêu Xuân đoán Nàng giúp này đó tạc tử, mục đích rất đơn giản, chính là muốn cho Diêu Xuân Nhoãn mất đi nữ nhi, muốn cho nàng thống khổ. Chương 204 Diêu Xuân Nhoãn nhận được hoắc hơi tin tức trước tiên Liền ý thức được vương lãng phỏng trừng đã chạy, nàng chỉ tới kịp làm người đem tin tức truyền cho Chu Ngọc Thụ. Nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ lợi dụng hảo này tin tức, sau đó nàng liền dẫn người cưới ngựa bay nhanh hồi Y lìa Xuân. Tới rồi ra, nàng sạch sẽ lưu loát mà xoay người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho ở một bên chờ người hầu, sau đó bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Chờ nhìn thấy nữ nhi, nàng gắt gao mà ôm tiểu diêu hy, trong lòng là vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới, tầng tầng dưới sự bảo vệ Nữ nhi còn kém điểm bị trộm ra Y Xuân trộm ra U Châu Bị gắt gao ôm, Tiểu Diêu Hy Tiểu Đại Nhân giống nhau thở dài Quen cửa quen nẻo mà dùng tay vỗ nàng Nương phía sau lưng an ủi khởi nàng tới Mẫu thân đừng lo lắng, Tiểu Hy không có việc gì Hôm nay Nàng đều bị như vậy ôm rất nhiều lần Hình phạt kèm theo nãi nãi đến bà ngoại Lại đến nàng mẫu thân Lại có mấy ngày, nữ nhi liền 2 tuổi Tuổi này hoa nhi là đáng yêu nhất Thời điểm, chỉ là ôm Khiến cho nhân tâm sinh sung sướng càng miễn bà nàng còn dùng mềm mềm mại mại thanh âm đang an ủi ngươi. nhưng diêu xuân đoán chỉ phóng túng tự mình một lát, thực mau liền thu thập hảo tâm tình, bởi vì kế tiếp còn có càng chuyện quan trọng chờ nàng đi làm. mẫu thân, ngươi nhất định phải cứu tiểu ca ca nha. tiểu diêu hy mở to ướt rầm rề mắt to khẩn cầu nói. diêu xuân đoán sờ sờ nàng bím tóc nhỏ, hứa hẹn nói, yên tâm đi, mậu thân nhất định sẽ đem tiểu ca ca cứu trở về tới. vương lãng, ngươi chết chắc rồi. Tiêu tới rủ xúi, đem nữ nhi ôm đi xuống sau. Diêu Xuân đoán mới lạnh mặt hỏi Tiêu giải mệnh, ta không phải giao đái quá, nhất định phải canh phòng nghiêm là sao? Vì cái gì muốn ngồi xem thích vũ bị kiếp? Nàng trịnh trọng giao đái quá, như vậy nữ nhi bên người khẳng định đến có ám vệ một tấc cũng không rời mà thủ, như thế nào còn sẽ ra như vậy bại lộ? Tiêu giải mệnh đem một giấy danh sách giao cho nàng, này đó đều là lần này liên lụy tiến bảo người, đều là vương lãng mai phục cái đinh. Đến nỗi thích vũ, hiện tại là an toàn. Kẻ cấp hành tung vẫn luôn ở chúng ta trong không chế. Luyến Tiết Hải tử bộ không lang, hắn là tưởng nhất cử giải quyết vương lãng cái này hậu hoạn, chủ yếu vẫn là hắn phát hiện bị kiếp người không phải Diêu Hi, mà là thích vũ, cho nên hắn quyết định trước không rút dây động dừng. Diêu Xuân đoán nhiều thông minh một người a, đương nhiên có thể minh bạch hắn ý tưởng, nhưng nàng là cực không tán đồng, ta không cần ngươi tự chủ trương. Lần sau còn như vậy, ta nhất định nghiêm trị. Lần này xong việc, tự mình đi lãnh roi. Vương Lãng hiện tại chính là một chó nhà có tang, đối phó Vương Lãng biện pháp nhiều đến là, nàng hoàn toàn không nghĩ có người lấy thân phạm hiểm. Kiểm kê binh mã, ta tự mình đi truy người. Thuận tiện gặp một lần Vương Lãng. Tiêu giải mệnh vội vàng nói, đại nhân, ngươi không cần thân hãm hiểm cảnh. Không cần nhiều lời, dựa theo ta nói đi làm. Thích vũ với thích hướng thiện mà nói giống như con riêng giống nhau tồn tại, hiện giờ thích vũ thân hãm hiểm cảnh, nàng là nhất định phải đi cứu. Có thể nói, hắn là ở đại Diêu hy chịu quá. Thậm chí nàng cũng không dám tưởng, hiện tại Vương Lãng, thất bại thảm hại Vương Lãng phát hiện kiếp tới không phải Diêu Hy, có thể hay không đem kia hải tử cấp xử lý. Hiện tại Vương Lãng, thật không thể lấy người bình thường tâm thái tới suy đoán. Ở tập kết binh mã không đường, Diêu Xuân Ngoan đi đại sảnh thấy Hoắc Hơi. Đối với chuyện này, Hoắc Hơi biết được nàng trở lại lúc sau, liền tự mình tới cửa, vẫn luôn cùng Diêu Xuân đoán tạ lỗi, không có biện pháp, Diêu Hy thiếu chút nữa ở hình phủ xẻ ra chuyện, còn liên lụy đến nàng biểu muội. Diêu Xuân đoán không có giận chó đánh mèo thói quen, nàng cũng biết, Hoắc hơi so bất luận kẻ nào đều không nghĩ nàng nữ nhi ở đại tướng quân phủ sẽ ra chuyện, nhưng là hiện tại xảy ra chuyện chính là một cái khác hài tử. Cho nên nàng biểu muội, nàng là quyết sẽ không nhẹ tha, điểm này, nàng cũng cùng hoác hơi nói thẳng. Hoắc hơi hoàn toàn không ý kiến, thậm chí hứa hẹn, phòng vân chi tùy nàng xử trí, nàng quyết vô hai lời, cũng sẽ cùng nàng cô cô giải thích rõ ràng. Hoắc hơi là cái thông minh nữ nhân. Nàng biết Diêu xuân đoan giờ phút này định là không được nhàn, đang nói xong phòng vần chi sự lúc sau liền cáo tử. Kỳ thật nàng tự mình cũng không được nhàn, hình tinh nguyệt đã chết, sắp chết lôi trở lại nàng trong phủ, nhưng nàng trong phủ nàng cái này nữ chủ nhân đã chết, tưởng minh liệu lý hậu sự, trung quy vẫn là có bất tiện chỗ, yêu cầu bọn họ tướng quân phủ giúp đỡ. Nhưng nói thật, nàng đối cái này cô em chồng thật là không biết nói như thế nào. Bất quá tính, người chết như đèn diệt. Liệu lý xong trận này? Nàng cũng không có biện pháp lại đến quấy rầy tự mình. Hình tinh nguyệt trong phủ hiện giờ đều là vải bố trắng phiêu phiêu, tưởng minh lúc này cũng mặc vào áo tang. Đối với thê tử dựng đi ra ngoài hoành trở về một chuyện, buổi sáng vẫn là sống sờ sờ người đi ra ngoài, trở về liền biến thành một khối sắt chết, tưởng nói rõ không rõ trong lòng cái gì tư vị. Thương tâm là có, nhưng càng có rất nhiều một loại giải thoát cảm giác. Kế tiếp, hắn chỉ cần đem hai người nữ nhi nuôi dưỡng thành người, lại tìm cái ôn nhu bất lo thê tử tụng cái huyền. Đại tướng quân phủ hẳn là sẽ không phản đối đi Hơn nữa có nữ nhi cái này Giàng buộc tồn tại Đại tướng quân này đuổi Hắn xem như hoàn toàn bế lên đúng không Diêu Xuân Ngoan phong đến Phòng Vân Chi khi Phòng Vân Chi là bị chói gô áp lên tới Bị áp lên tới khi Phòng Vân Chi thực sợ hãi Nàng rất rõ ràng Diêu Xuân Ngoan có thủ tất báo tính cách Nàng càng biết Tự mình bị bắt được đến đối nàng nữ nhi xuống tay Nàng càng sẽ không thủ hạ lưu tình Nhưng là hết thể sợ hãi ở nàng nhìn thấy càng tuổi trẻ càng mỹ mạo kiêm cụ một thân giỏi giang khí chất diêu xuân đoán bản nhân khi đều biến mất vô tung lòng tràn đầy chỉ còn lại có tức giận khó làm diêu xuân đoán ngồi ở thủ tọa, áp giải phòng vân chi thị vệ trực tiếp áp nàng quỳ xuống phòng vân chi không chịu bị thị vệ không lưu tình chút nào mà một chân đá vào nàng đầu gối hoa thượng làm nàng không thể không quỳ xuống quỳ diêu xuân đoán làm phòng vân chi cảm giác sâu sắc khuất nhục diêu xuân đoán đón nhận đối phương xem ánh mắt của nàng làm nàng không tự chủ được mà nhún mày Loại này lại đố vừa hận vừa sợ ánh mắt. Nga khoác, như vậy ánh mắt, cũng không phải là chỉ thấy quá nàng vài lần người có thể có. Cứ việc nàng cực lực che giấu, nhưng Diêu Xuân đoán vẫn là đã nhìn ra. Cho nên, người này là nói đi, vì cái gì muốn hại ta nữ nhi? Diêu Xuân đoán trực tiếp hỏi. Khuất nục làm phòng vân chi kêu gào nói, Diêu Xuân đoán ngươi đang chết, ông trời thật không công bằng, như thế nào làm ngươi người như vậy vẫn luôn thân cư địa vị cao. Ở đời sau khi là tới nơi này cũng là. Vẫn luôn. Diêu Xuân Ngoan ngứng mày nàng bất động thanh sắc mà kích nàng, ý của ngươi là ta không xứng thân cư địa vị cao. Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Phòng vân chi bị kích đến buột miệng thốt ra, ngươi đương nhiên không xứng. Ngươi đem ta cùng Nguy Thu Du làm hại như vậy thảm, ngươi xứng đáng hạ 18 tầng địa ngục mới đúng. Sách, Diêu Xuân Ngoan không nghĩ tới nàng một trá liền trá ra tới thân phận của nàng, không thú vị. Vương Tiểu Anh, là ngươi A. Như vậy ánh mắt nàng xác thật đã lâu không có gặp được. Nàng liên thích vương tiểu anh loại này hận nàng lại làm không xong nàng bộ dáng, vô năng cùng nộ thôi. Phong vân chi một lúc không thể tin tưởng mà nhìn về phía Diêu xuân đoán. Ngươi như vậy nhìn ta, ta đoán đúng rồi có phải hay không? Là ta thì thế nào, ngươi hẳn là hướng ta sám hối. Ngươi có biết hay không ngươi đem ta làm hại cơ nào thảm? Phía trước không biết, hiện tại đã biết. Diêu xuân đoán lanh đạm mà nói, sám hối. Nàng xứng sao? Ngươi tới. Đem Phòng Vân Chi đẩy ra đi giết. Không, Diêu Xuân Đoán, ngươi không thể giết ta. Phòng Vân Chi không dám tin tưởng nàng nói ra giết này hai chữ thời điểm thế nhưng như thế lạnh nhạt vô tình. Diêu Xuân Đoán quay đầu. Không, ta có thể. Phòng Vân Chi túng, xin tha nói. Diêu Xuân Đoán, xem ở ta bị ngươi hại một lần phân thượng. Ngươi tha ta lúc này lấy đi, về sau ta thấy ngươi, lẽ xa ba thức còn không được sao. Ngươi đối ta ra tay, ta thượng có thể lưu ngươi một mạng. Chẳng qua sẽ đem ngươi phế đi mà thôi. Nhưng là, người đối hai tuổi hải tử ra tay, theo chó không bằng đồ vật, liền không cần sống ở trên đời này. Đối địch nhân nhân tử chính là đối tự mình tàn nhẫn, giống phòng vân quỳnh quan loại này không điểm mấu chốt người, nàng không tin đối phương nước mắt cùng sám hối. Nếu nàng buông tha đối phương, chờ có cơ hội, đối phương cũng nhất định còn sẽ đối nàng ra tay, còn không bằng trực tiếp lộng chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Phòng vân chi luôn cuống, nàng không nghĩ tới xin tha cũng không dùng được, chỉ có thể tê thanh buông lời hung ác, diêu xuân đoán người dám giết ta. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi." Phong Vân Chi hoàng sợ vạn phần mà huýt hiệp. Diêu Xuân ngoan cười nhạo, "Ngươi tin hay không, ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Ngươi có thể đoán trách ai đâu? Này hết thể đều là ngươi tự mình gieo gió gặt bão. Ngươi ghen ghét, ngươi không cam lòng, ngươi ác độc hại ngươi tự mình." Hầu thành bên kia, Chu Ngọc thụ bị Diêu Xuân ngoan phái người báo cho Vương Lãng vô cùng có khả năng đã không ở địch quân quân trướng lúc sau, lập tức quyết định đánh bất ngờ. Nay sẽ chính trực giờ cơm, bọn họ nhìn đến đối diện doanh địa khói bếp lợn lờ, phỏng trừng đối phương đang ở chôn nổi tạo cơm. Bên ta tướng sĩ hiện tại cũng là bụng đói kêu vang là lúc, nhưng là Chu Ngọc Thụ vẫn là quyết định nhanh trong xuất kích, binh quý thần tốc sao. Chu Tướng Quân, người nói Vương Lãng là nghĩ như thế nào, tốt xấu đối diện còn có hơn vạn quân đội đâu, nói bỏ liền sung. Một cái tiểu tướng thực không rõ Vương Lãng cách làm, này đều còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, đối phương liền từ bỏ. Chu Ngọc Thụ nghĩ thầm bỏ là không có khả năng toàn bỏ, hắn tất nhiên mang đi hắn tâm phúc thân binh, kỳ thật ta rất bội phục hắn này cách làm, bởi vì liền tính tiếp tục háo đi xuống, cũng là dao cùn cắt thịt, thua thành tất nhiên, càng đừng nói đối phương còn không có lương thảo tiếp viện. Thịch thịch thịch, nặng nề lại rõ ràng nổi trống tiếng vang lên. Chu Ngọc Thụ hít sâu một hơi nói, đi thôi, tùy ta xuất kích. Nha, Như nhau Chu Ngọc Thụ sở liệu, Triều đình mấy vạn đại quân đang ở chờ ăn cơm, lại đột nhiên nghe nói y, y Xuân quân đoàn nổi chống xuất kích tín hiệu. Sở hữu tướng sĩ không thể không vội vàng mặc vào áo giáp lấy thượng binh khí ứng chiến. Chu Ngọc Thụ không vô nghĩa, trực tiếp thả ra tin tức, các ngươi quân vương vứt bỏ các ngươi, các ngươi chủ soái cũng vứt bỏ các ngươi, ngươi chờ sao không đầu hàng. Phó quan bước ra khỏi hàng la lớn, chúng ta tướng quân hứa hẹn, hàng giả không giết. Ngay sau đó là mấy vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô to, hàng giả không giết. Hàng giả không giết. Hàng giả không giết. Triều đình sĩ tốt ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi Sau đó lại cùng nhìn về phía tự mình tiểu đội trưởng, bách phu trưởng, thiên phụ trưởng. Đối phương nói có phải hay không thật sự? Quân vương từ bỏ bọn họ sao? Lúc này bọn họ y thì xuân an bài ở quân địch cái đinh tác dụng liền hiển lộ ra tới. Đúng vậy, các ngươi tân hoàng từ bỏ các ngươi. Lương thảo vô dụng tin tức, còn có tiếp viện chậm chạp không đến tin tức, cứ việc vương lãng phía trước làm người che lại, nhưng là vẫn là có người biết đến. Vào lúc này, tất cả đều tuôn ra tới, là thật sự. Y xuân tướng quân nói chính là thật sự, bọn họ hoàng thượng liên tiếp viện đều không cho bọn họ, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Như vậy bọn họ chủ soái Vương Lãng còn ở đây không đâu? Không ở. Kia còn có cái gì nhưng nói, tính, hàng liền hàng đi, làm bị vứt bỏ quân đội, khác chọn tân chủ, không phải cũng là bình thường sao? Từ cái thứ nhất vứt bỏ binh khí binh lính bắt đầu, mọi người đều lục tục mà binh tướng khí ném ở một chỗ, không bao lâu, liền xếp thành một tòa tiểu sơn. Chương 205 Vương lãng như vậy vừa đi, mang đi hẳn là hắn thân binh, dự đánh giá ở 3.000 tài hữu. Vì bảo hiểm khởi kiến, Diêu Xuân đoán ít nhất muốn mang lên 5.000 trở lên tinh binh đuổi theo đổ đối phương. Nhưng trước đó vài ngày, tinh nguyện nhất đều bị chọn đi đến Giao Châu nghị cách cứu viện đại tướng quân. Cho nên, chất lượng không kịp, vậy số lượng tới thấu. Cho nên nàng ít nhất muốn mang lên vạn binh mã mới được. Diêu Xuân quân doanh, có chiến sĩ nhị tiêm mà nghe được là Diêu đại nhân điểm binh điểm tướng. Lập tức liền tiến lên hỏi thăm nguyên nhân. Người tới cũng không trình dấu dế nguyên nhân, có người tới hỏi, bọn họ liền nói. Nghe được nguyên nhân, một đám chiến sĩ đều lòng đầy căm phẫn mà báo danh. Hơn nữa việc này một truyền mười mười truyền trăm, quân doanh một đám như là tiêm máu gả, rũ rược báo danh. Chúng ta cũng muốn báo danh. Chúng ta tiểu đội cũng muốn báo thượng. Tới truyền lệnh thiên phu trưởng tiểu tướng há hốc mồm, hảo gia hỏa, hắn liếc mắt một cái nhìn lại, này đó báo danh. Thật nhiều đều là xuất từ lúc trước ý thì xuân quân chuân bắc khu lao dịch. Thiên phu trưởng tiểu tướng còn ở dãy rua, không phải, người diêu đại nhân muốn đuổi bắt vương lãng cái này ta tử, yêu cầu chọn chính là tinh Huệ Ý của ngươi là, ta không phải tinh Huệ Tới tới tới, chúng ta so so. Thiên phu trưởng tiểu tướng biết đối phương thân thủ cũng không nhược với tự mình, chính là, ngươi như vậy tinh Huệ lần trước nhân ra chọn lựa tinh binh đi cứu hộ đại tướng quân thời điểm, ngươi như thế nào không đi đâu. Đối mặt nghi vấn của hắn. Đối phương cười cười không nói lời nào. Quá nhiều người thỉnh mệnh, mỗi cái chiến sĩ đều muốn vì Diêu đại nhân mà chiến. Việc này cuối cùng trực tiếp nháo tới rồi mấy đại tướng lãnh cùng Diêu Xuân Ngoãn trước mặt. Đúng lúc này, hầu thành tin chiến thắng truyền đến, các tướng linh ánh mắt sáng lên. Có tiểu cơ linh nói một câu, "Diêu đại nhân, chúng ta hoàn toàn có thể ôm thảo đánh con thỏ a." Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, đại gia trong lòng lửa nóng, mọi người đều nhìn về phía Diêu Xuân Ngoãn. Có tiểu tướng đề nghị, "Diêu đại nhân, xuất binh đi." Nô Tổng Quản cũng gật đầu nói, hôm nay một chuyện, có thể thấy được quân tâm như dùng. Diêu Đại Nhân, lần này từ ngươi đảm đương chủ soái dẫn dắt chúng ta Tây Gia Ú Châu, chinh chiến Trung Nguyên, như thế nào? Diêu Xuân noán vui vẻ lĩnh mệnh, hảo. Truy kích vương lãng cùng Tây Gia Ú Châu, cũng không xung đột không phải sao? Lúc trước bọn họ vẫn luôn ở đánh phòng ngự chiến, là thời điểm chủ động tiến công. Thật tốt quá! Chúng tướng sĩ hoan hô. Lúc trước bọn họ vẫn luôn là bị đè nặng đánh, phản kích chiến chiếm đa số hiện tại rốt cuộc muốn chủ động xuất kích. Diêu Xuân nón mỉm cười nhìn một màn này. Luân phiên thắng trận, đúng là sĩ khí như hồng là lúc, phải nên thừa cơ dựng lên. Hiện giờ vạn người một lòng, đại sự Nhưng Thành. Còn nữa, bọn họ ưu Châu giải quyết vương lãng dẫn dắt 30 vạn triều đình đại quân sau, từ ưu Châu đến Ký Châu vùng, là vùng đất bằng phẳng, đặc biệt là Ký Châu là không có nhiều ít triều đình binh mã phòng ngự. Bởi vì lúc trước vương lãng 30 vạn đại quân, chiếu cố phòng ngự Ký Châu trách nhiệm. Trời cho mà không lấy, sau này sẽ bị báo ứng. Bọn họ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt lấy ký châu vấn đề không lớn. Trước đó, trước làm ta giải quyết Vương Lãng, đem Hải Tử cấp cứu trở về tới. Diêu Xuân đoán đằng đằng sát khí mà nói, Diêu Xuân đoán Lanh Bình ở Chu Ngọc Thụ, Phan Bưỡng Nhi, Mục Dã, Dì Hưng đám người phụ trợ hạ bắt đầu tây trinh. Y Diêu Xuân quân đoàn lúc trước nổ tung đập chứa nước bên cạnh, Vương Lãng thấy được hắn vận dụng sở hữu chôn ở Y Diêu Xuân cái đinh trộm ra tới Hải Tử. Một trận không nói gì. Này không phải nữ nhi của ta. Vương Lãng gặp qua hắn nữ nhi tiểu tương, tuy rằng chỉ có một trường, nhưng sắc thật không dài như vậy. Cao lớn cái hai người kinh hãi, bọn họ chảo sai người. Hỏng rồi, chúng ta bị này tiểu phá hải cấp chơi. Cao lớn cái dưới sự giận dữ, liền phải giết chết đứa nhỏ này. Bị Vương Lãng cản lại, thôi, lưu lại đi, có lẽ có thể có tác dụng. Đúng lúc này, Vương Lãng người phát hiện truy bình tồn tại. Diêu Xuân đoán vừa thấy mặt liền nói thẳng là vương lãng đem kia hải tử thả nàng thả bọn họ này mấy ngàn người rời đi nhưng là vương lãng không tin nàng tưởng méo hải tử đương con tin không thể đồng ý làm sao bây giờ sau đó chính là đánh thuật nghiệp có chuyên tấn công diêu xuân noãn trực tiếp lui cư phía sau màn giao chiến tranh quyền chỉ huy giao cho chu ngọc thụ đám người hai quân tiến hành rồi mấy tràng kịch liệt giao chiến bởi vì ở cảng to lớn mục tiêu khích lệ hạ y diêu xuân quân đoàn các chiến sĩ khí thế như hồng càng đánh càng mạnh nay tiêu bị chướng Vương Lãng quân đội vốn chính là bại quân, giao chiến đến dưới, càng hiện xu hướng suy tàn. Cuối cùng Vương Lãng bất đắc dĩ, chỉ có thể lợi dụng khởi trong tay hài tử, Diêu Xuân Noãn, mệnh lệnh ngươi quân đội tránh ra, nếu không ta liền giết hắn. Thích hướng Thiện căng chặt mặt, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thích Vũ. Diêu Xuân Noãn mệnh các tướng sĩ nhường ra một cái lộ lúc sau, đối Vương Lãng lạnh lùng nói, ngươi trong tay hài tử là chủ động đại tiểu hy chịu tội, ngươi muốn cho ngươi nữ nhi hối hận cả đời ngươi liền làm như vậy. Vương Lãng nhất thời hoàng thần. Tiêu giải mệnh cuối cùng sấn này chưa chuẩn bị, lấy trong bụng chung một đao đại giới đem Hải Tử đoạt trở về, sau đó thỉnh tội. Đối này, Diêu Xuân Noãn bất đắc dĩ mà làm y giả cho hắn trị thương. Vương Lãng trong tay không có con tin, y Xuân quân đoàn tiến công tiến vào không bao giờ dùng cố kỵ, không bao lâu, hắn 3000 thân binh bị tiêu diệt, mà hắn bản nhân cũng bị bắt sống. Diêu Xuân đoán một cái tát ném đến Vương Lãng trên mặt, "Vương Lãng, ta có phải hay không cùng ngươi đã nói, ta nữ nhi" cùng ngươi không quan hệ, ngươi là xuất sinh sao? cho nên mới nghe không hiểu tiếng người. lúc trước ở lưu đầy trên đường, là ai vì cứu tự mình chất nữ, tình nguyện làm trong bụng nữ nhi mạo sinh mệnh nguy hiểm? lại là ai tự nhiên ký xuống đoạn tuyệt quan hệ khế ước? ngươi có thể có điểm khế ước tinh thần sao? vương lãng bị nàng một cái tát đánh đến khỏe miệng xuất huyết, diêu hy là ta nữ nhi, ta liền muốn gặp nàng không được sao? ngươi thật sự chỉ là muốn gặp nàng sao? phàm là ngươi có điểm làm phụ thân bộ dáng. Cấp đi nữ nhi sự ngươi liền làm không được. Ngươi cấp đi nàng là muốn cho nàng đi theo ngươi đi. Làm nữ nhi đi theo ngươi cả đời lang bạc kỳ hồ sao. Ngươi thật là hưởng làm cha. Vương lang, nhất thời vất vả cũng không tính cái gì. Ta hiện tại tuy rằng không bằng ngươi, nhưng tương lai chưa chắc. Ta chỉ có nàng một cái nữ nhi, ta sẽ đem hết thể đều chuyển cho nàng. Ngươi liền chưa chắc. Diêu Xuân oán đánh gây hà nói, nữ nhi đi theo ngươi cái này, kẻ thất bại cái này, chó nhà có tăng có cái gì tốt đem ngươi thất bại kinh nghiệm truyền thừa cho nàng sao? Vương lãng đồng tử hơi co lại, Diêu Xuân đoán miệng thật là độc ác. Vương lãng, ngươi biết ngươi tự mình nhất thất bại địa phương ở đâu sao? Ngươi không phải cái tâm trí kiên định người, ngươi quá dễ dàng bị lạc tự mình, vĩnh viễn không nhớ rõ tự mình mục tiêu đệ nhất. Liên tỷ như lúc này đây, ngươi rõ ràng có cơ hội mang theo tự mình 3.000 thân binh rời đi U Châu rời đi Đại Lương, lấy ngươi này phân của cải, mặc kệ là đi nơi nào, đều có thể dừng chân. Đây cũng là ngươi phía trước tính toán đi. Nhưng là, ngươi lại tái phát bệnh cũ. Tại đây loại thời điểm, ngươi còn muốn mang đi nữ nhi. Ngươi dễ dàng lòng tham, không cái kia năng lực rồi lại cái gì để muốn. Cuối cùng chỉ có thể dỏ che múc nước công dã chàng. Hắn một đường đi tới, Diêu Xuân đoán có thể thấy được, hắn lúc ban đầu thời điểm là tưởng che chở người nhà, sau lại là tưởng ở Y Xuân quân chân ẩn núp xuống dưới, kinh doanh tự mình chờ đợi thời cơ. Nhưng bởi vì Diêu Hy sinh ra, làm hắn lại thay đổi chủ ý, trốn đi Y Xuân Quân Xuân. Sau lại vì quyền thế, cưới Lôi Thiến, này không lại đem Nữ Nhi cái này mục tiêu ném đến một bên sao? Sau lại đủ loại, nàng đều không nghĩ để ra. Diêu Xuân đoán lời bình, Vương Lãng sau khi nghe xong, cả người ngơ ngẩn, như bị sét đánh giống nhau. Nguyên lai hắn thất bại nguyên nhân là cái này sao? Cuối cùng Vương Lãng nhẹ giọng hỏi Diêu Xuân đoán, ngươi sẽ không bỏ qua ta, phải không? Diêu Xuân đoán thở dài, Vương Lãng, xem ở Nữ Nhi phân thượng. Ta đã cho ngươi cơ hội, không ngừng một lần, nhưng là ngươi đều không có quý trọng. Nhưng là, sự bất quá tam. Vương lãng kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái khó coi tươi cười, sau đó chậm rãi hướng huyền nhai khẩu thối lui. Cùng tiên thu nhắm ngay hắn, ánh mắt mọi người đều gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn. Nữ nhi làm ơn ngươi. Nói xong câu này, vương lãng cuối cùng sau này một ngưỡng, rơi xuống huyền nhai. Đây là hắn cuối cùng có thể vì nữ nhi làm duy nhất một sự kiện. Vương lãng làm như vậy. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diêu Xuân loán yên lặng mà nhìn một hồi, mới nói, phái một tiểu đội nhân mã hạ huyền nhai giúp này thu thập thi cốt. Nhạ. Tư lệ, Hoàng Thành. Hoàng Thượng, Ú Châu Chiến Trường, chúng ta bại. Cuối cùng một hồi chiến dịch, Y Diêu Xuân bên kia trực tiếp tiếp chiêu hàng 8 vạn dư tướng sĩ. Trong phút chốc, này tin dữ giống như một đạo sấm sét hung hăng mà bổ vào Tân Hoàng trên đầu, đem hắn đánh chúng hồn phi phách tán. Tân Hoàng trước mắt một trận biến thành màu đen lực càng là quặn đau khó chán. Vương lãng lầm chấm. Tân hoàng giọng căm hận nói: Triều đình đấy không dày, này tám vạn nhiều tướng sĩ, đối Triều đình tới nói cũng là quan trọng nhất. Hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, bí lệnh đã phát một đạo lại một đạo, thậm chí ở cuối cùng một phong mật thơ thượng hứa hẹn, đặc xá hắn ở U Châu trên chiến trường chịu tội. Nhưng là Vương lãng thẳng nhãi này là như thế nào hồi báo hắn? Càng nghĩ càng giận, cuối cùng Tân hoàng nhịn không được qua một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, sau đó hôn mê ngã xuống đất. Hoàng cung tức khắc loạn thành một đoàn. Chương 206 Cung đình đại loạn, thái y hề vội vàng mà đến, tùy theo mà đến, còn có nhiếp chính vương. Đúng vậy, tam hoàng tử ở thái tử đăng cơ ngày đó, lại bị phong làm nhiếp chính vương. Tân hoàng rất rõ ràng tự mình thân thể, hắn cũng không có hài tử, vì tránh cho hắn ngoài ý muốn băng hà tạo thành chư vị hoàng đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lại lần nữa trọng thương đại lương hoàng triều căn cơ, còn không bằng ngay từ đầu liền đem hắn đời kế tiếp ngôi vị hoàng đế người thừa kế cấp xác định xuống dưới. Đây là dự phòng vạn nhất cách làm, cũng là hắn lúc trước hứa hẹn. Thái y già vẻ mặt ngưng trọng mà Tân hoàng Trần Trị. Một phen Trần Trị lúc sau, thái y già nói cho Nhiếp Chính Vương, Tân hoàng phòng trường chỉ có không đến 3 tháng thọ mệnh. Nhiếp Chính Vương nghe vậy kinh hãi, lần trước hoàng đế họp máu khi, thái y thì còn nói có 5 năm thọ mệnh, hiện tại như thế nào lập tức liền biến thành 3 tháng không đến. Thái y già giải thích, hoàng thượng quá hao phí tâm thần, đã là dầu hết đèn tắt mạch tựa. Nhiếp Chính Vương nghe xong, lặng im không nói. Tân hoàng còn ở hôn mê, nhưng nhiếp chính vương làm thái y yể mau chóng làm Tân hoàng tỉnh lại. Thái y yể tất nói, nếu cưỡng chế làm hoàng thượng tỉnh lại, đối long thể bất lợi. Người thi châm đi, hết thể đều có buồn vương chịu trách nhiệm. Nhiếp chính vương biết, lấy trước mắt tình thế, cần thiết Tân hoàng tỉnh lại, mới có thể đem khống hảo phương hướng. Hắn ở phương diện này còn kém điểm. Tân hoàng tỉnh lại sau, quả nhiên không có trách cứ nhiếp chính vương cùng thái y yể, đối nhiếp chính vương phân phó nói, khủ phụ, phái sứ giả đi cùng y, y xuân bên kia bàn bạc nói chúng ta chiều đỉnh nguyện ý cùng Y Xuân Hoa Châu mà trị, đem U Châu, Tịnh Châu, Lương Châu, Ký Châu Hoa cho bọn hắn, điều kiện là hai bên nước định tiến vào ngừng chiến kỳ, ba năm nội không được khẽ mở chiến đoan. Nhất chính vương sướng suốt, thế cục đã chuyển biến xấu tới rồi này một bước sao? trực tiếp cắt nhường Ký Châu cùng Tịnh Châu hai châu cùng với bộ phận Lương Châu, này cũng quá. Liên chúng ta đặt ở này mấy chỗ địa phương về điểm này binh mã, Ký Châu tất thất, Tịnh Châu cũng thủ không được. Tân Hoàng sắc mặt như kim. Ôm yếu mà nói. Vương lãng 30 vạn đại quân, chiếu cố phòng ngự ký châu trách nhiệm. Hiện giờ này 30 vạn binh mã không có, như thế nào ngăn cản lũ châu đại quân. Thế cục biến hóa quá nhanh, nhiếp chính vương nghĩ thầm. Cứ như vậy, đại lương 13 châu, bọn họ liền còn dư lại ít châu, tư lệ, kinh châu, dương châu 4 cái châu, bất quá này 4 cái châu, thêm lên chiếm địa là nguyên lai đại lương một nửa. Khu khu, mau phái người đi thôi. Hiện tại chúng ta cắt nhường, còn có đàm phán tư bản. Chờ đối phương tới bắt lúc sau, liền đàm phán tư bản đều vô. nhiếp chính vương đi làm chuyện này lúc sau, lại về tới Tân Hoàng Cung Điện, lúc này hắn đang ở uống dược. Hoàng đệ, chuẩn bị rời đô đi. Đàm phán cùng rời đô một chuyện đồng thời tiến hành. Rời đô. nhiếp chính vương đại kinh thất sắc, tự đại lương kiến quốc đến nay, chưa từng có rời đô vừa nói. Nếu thật sự muốn rời đô nói, thật là mất hết dương thị hoàng gia thể diện. Tân Hoàng không để ý tới hắn này để để sắc mặt biến hóa, hắn cũng không nghĩ rời đô chính là giường Chi Sơn Há dung người khác ngủ say. Tư lệ cùng Ký Châu tiếp giáp bọn họ đô thành thiết lập tại tư lệ cũng không an toàn. Gì đến nỗi này a chúng ta còn có 60 nhiều vạn đại quân. Tân Hoàng cười khổ, lúc trước chúng ta triều đình vẫn là 1230 vạn quân đội, Y Thế Xuân mới nhiều ít, không đến 10 vạn. Hiện tại Y Thế Xuân đã có vượt qua 60 vạn binh mã. Nguyên lai là 4 chục vạn tả hữu, hiện tại thôn tính bọn họ phái đi một nửa triều đình đại quân, quân đội nhân số trực tiếp siêu 60 vạn cho dù không, có 60 vạn, cũng có 50 vạn. Kỳ thật Tân Hoàng đại đoán sai, bọn họ Y Y Xuân quân đoàn là thôn tính bọn họ phái đi một nửa triều đình đại quân không sai, nhưng trải qua chọn lựa, chỉ hấp thu hơn 2 vạn chiến sĩ tiến vào quân dự bị, còn lại đều làm cho bọn họ tá giáp quy điển. Đều 4-5 chục một phen tuổi, còn suất chinh cái gì a? Bọn họ y, y Xuân quân đoàn, vượt qua 35 đều rất ít, vượt qua 38 căn bản liền không có. 4 năm chục tuổi, liền lưu tại phía sau làm việc đi. Nhếp chính vương cũng trầm mặc, trong lòng không phải không có thở dài, lúc trước như thế nào khiến cho đối phương phát triển an toàn đâu. Tân Hoàng cùng hắn nói, hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới không có tuyệt đối trung thành quân đội, khi bọn hắn nhìn không tới hy vọng thời điểm, liền sẽ nhân tâm từ biến. Mặt sau điểm này, Tân Hoàng dặn dò thật sự nghiêm túc. Nhếp chính vương, nói cách khác, bọn họ 60 nhiều vạn đại quân thế nhưng không nhất định đáng tin sao. Hoàng thượng, chúng ta có thể hay không làm bắt nhung bên kia ra tay? Nhếp chính vương hỏi không có hy vọng liền cho bọn hắn sáng tạo hy vọng a dù sao loại sự tình này trước lạ sau quen đã làm một lần cũng không để bụng lại đến một lần tân hoàng lắc đầu bác nhung đổ mồ hôi là cái cáo giả không thấy con thỏ không giải ứng không có nam man a các hảo lừa gạt tân hoàng không nói chính là hắn còn có một khác tầng lo lắng diêu xuân đoán giải quyết vương lãng sau cùng kế tiếp đại bộ đội hội hợp khi mới biết được tân hoàng phái sứ thần tiên đến sau đó đối phương chính là bọn họ người cấp khấu hạ nghe được đối phương ý đồ đến Các tướng lính đều hưng phấn, hoa châu mà chị à, bọn họ thế nhưng làm được làm triều đình cuối đầu, đưa ra hoa châu mà chị tới ngăn chiến đề nghị. Hơn nữa triều đình lập tức cắt nhường hai châu cũng lương châu tăng quận, không thể nói không lớn mục tích. Nếu việc này có thể thành, bọn họ đều có thể chia lại đến công lao đầu. Tất cả mọi người bội phục mà nhìn về phía Diêu xuân đoán, không có biện pháp, ở đại tướng quân mất tích tiền đề hạng, triều đình lượng bộ, rất lớn trình độ là bởi vì nàng, là trước mắt cái này không giống tầm thường nữ tử dẫn theo bọn họ, thành lập này một phần cơ nghiệp. Ở mọi người đều hưng phấn không thôi hết sức, Diêu Xuân đoán trong lòng lại tràn đầy thở dài, nàng xem Minh Bạch Tân Hoàng làm như vậy dụ ý. Tân Hoàng khéo đại thế hòa bình hành, từ bọn họ cùng triều đình liên tiếp giao thủ chung, Tân Hoàng đều có thập phần chính xác dự phán, quyết đoán cũng phi thường quả quyết, thậm chí làm rất nhiều lần tráng sĩ bóp cổ tay quyết định. Hiện tại quay đầu lại đi xem, đều là cực kỳ chính xác, nếu thành, liền có thể lấy nhỏ lại đại giới, ngừng tình thế chuyển biến xấu. Từ này đó xem ra, Tân Hoàng vẫn có thể xem là một cái đủ tư cách đế vương. Khó trách trong nguyên tắc chung, đại lương vương triều ở hắn thống trị hạ, còn có thể kiên, rất trăm năm, đều là hắn công lao à. Đáng tiếc, y đi xuân bên này, diêu xuân nón cùng hắn giống nhau am hiểu đại thế. Tân Hoàng lần này hoa châu mà chị sau đó ngăn chiến đề nghị cũng là, Tân Hoàng trực tiếp cắt nhường hai châu tam quận, quyết đoán không thể nói không lớn. Nhưng là, chưa từng có tạo phản chỉ tạo một nửa, tạo một nửa phản, đều là không chứng kiểu. Cho nên, cho dù Tân Hoàng làm ra rất lớn ngược bộ, Diêu Xuân Ngoãn đều không chuẩn bị đáp ứng. Bởi vì đối phương đáp ứng cấp Ký Châu, Tịnh Châu, Lương Châu, với bọn họ mà nói cũng không khó lấy được. Cao Úc đem đổi, đây là đại thế, hắn ngăn cản không được. Mặt khác, Diêu Xuân Ngoãn còn phải một tin tức, Tân Hoàng Long Thể là thật sự không hảo, thọ mệnh không có đã bao lâu. Đối này, Diêu Xuân Ngoãn cũng không ngoài ý muốn. Tân Hoàng vẫn là thái tử thời điểm, thân thể liền vẫn luôn không biết tốt. Tục nói. Thân thể là cách mạng tiền vốn. Thông trị Giang Sơn là thực cố sức, yêu cầu rất nhiều tinh lực cùng thể lực, đặc biệt là cái này Giang Sơn còn vỡ nát thời điểm. Tân Hoàng thật là thiêu đốt sinh mệnh ở cứu lại Đại Lương Hoàng Triều. Diêu đại nhân, chúng ta phải đáp ứng hòa đàm sao? Ở đây tướng lãnh, có người nhịn không được hỏi. Không ít người ở trong lòng cảm thấy, ở cắt nhường hai châu tam quận tiền đề hạ, hòa đàm cũng không phải không thể. Diêu xuân nón nhìn đến có không ít người ý động. Bọn họ đối thống trị Hoa Hạ 200 năm đại lương vương triều là có kính sợ. Ân, nói như thế, đại lương vương triều tuy rằng tối nát, nhưng là dư vi thượng tồn. Nay đó các tướng lĩnh phía trước đều là sinh trưởng ở địa phương đại lương người, cứ việc như thế nào làm là tạo phản nghiệp lớn, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là không tự giác mà kỳ vọng đối phương khẳng định. Mà Tân hoàng đại biểu toàn bộ quốc gia, hắn khẳng định khó tránh khỏi làm người phiêu phiêu dục tiên. Nhưng Diêu Xuân đoán lại sẽ không, không, ta không chuẩn bị đáp ứng. Nô tổng quản, Phan bung y, Chu ngọc thụ thích ứng thiện bọn người không khỏi nhìn về phía nàng. Đối mặt lớn như vậy dụ hoặc, nàng thế nhưng cự tuyệt đến như vậy rứt khoát sao? Như là một chút đều không có động quá tâm bộ dáng. Diêu Xuân đoán khí phách mà hỏi ngược lại, Kỷ Châu, Tịnh Châu cùng với Lương Châu tam quận chúng ta tự dứt có thể, vì cái gì phải đối phương cấp. Từ lúc bắt đầu cử nghiệp lớn, nàng liền chí ở thiên hạ, nào có tạo phản tạo đến một nửa, liền dừng lại. Đem đại lương quốc so sánh thành một khối bánh kem. Bọn họ đã có cái kia tư cách cùng cái kia năng lực thôn tính rất toàn bộ bánh kem, chỉ là yêu cầu thời gian mà thôi. Nhưng hiện tại, đối phương lấy ra một nửa tới, liền muốn cho bọn họ đỉnh chỉ kế hoạch, sao có thể đâu. Hơn nữa thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, bọn họ nhìn như được đến rất nhiều, kỳ thật cũng mất đi rất nhiều, tỉ như trở thành trăm luyện cường quân, vương giả chi sư cơ hội, không có chiến tranh, liền không có biện pháp kích phát tiềm lực. Có thể nói, trước mắt chỗ tốt là dùng tương lai kích phát tiềm lực cơ hội cùng với mưu đoạt toàn cảnh cơ hội đổi lấy. Việc này đi, liền giống như đời sau mô quốc, ở bọn họ quốc gia tính toán nghiên cứu chip chờ công nghệ cao thời điểm, đối phương liền sẽ đem lạc hầu 2-3 đại kỹ thuật độc quyền miễn phí cho bọn hắn dùng giống nhau, có hiệu quả như nhau chi diệu. Diêu Xuân đoán khí phách hỏi lại, làm cho cả trường hợp đầu tiên là một mặc, sau đó liền buộc phát ra từng đợt nhiệt liệt hưởng ứng thanh. Tự dước, tự dước, tự dước. Thầy trinh. Thầy trinh. Tây Trinh, Diêu Đại Nhân, xuất trinh đi. Tất cả mọi người khát vọng xuất trinh. Liên ở Diêu Xuân đoán giải quyết vương lãng trong khoảng thời gian này, ý xuân 10 vạn tướng sĩ đã tập kết xong. Lần này xuất trinh, Diêu Xuân đoán Linh Quân, sẽ mang đi 10 vạn tướng sĩ. Xuất trinh trước, Diêu Xuân đoán cử hành đơn giản tuyên thệ trước khi xuất quân nghi thức, sau đó toàn bộ Tây Trinh Quân, ở Hưu Châu dân chúng vui vẻ đưa tiễn hạ xuất trinh. Tinh kỳ che lấp mặt trời, cầm đầu kêu mặt cờ xí thượng. Đại đại Diêu tự đón gió pháp phối, còn có mặt khác tự cờ xí cũng cùng nhau, làm người thấy chi tâm sinh kích động. Như nhau Diêu Xuân đoán bọn họ sở liệu, từ ưu châu đến ký châu cùng tỉnh châu vùng này, vùng đất bằng phẳng, không có có thể chống đỡ được bọn họ triều đình đại quân. Triều đình đại quân cơ hồ là nghe tiếng liền chuẩn. Bọn họ thu hoạch một tòa lại một tòa thành trì. Đúng lúc này, ở biết được Vương Lãng cập 30 vạn đại quân bại lúc sau, Như Âm Vương nhân cơ hội chiếm lĩnh Ký Châu cùng Thành Châu liền nhau hai quận. Chọc đến U châu tướng sĩ tức giận không thôi, ký châu vốn chính là thuộc về bọn họ chiến lợi phẩm, hiện giờ lại bị từ châu như âm vương trộm chiếm đi hai quận thành, đáng giận ăn trộm. Đối này, Diêu Xuân noãn chỉ là cười cười. Này sẽ, tư mã hiển chính nói nhà mình chủ công đâu, một cái không mắt, nhà mình chủ công liền làm như vậy một sự kiện, hắn không rõ vì cái gì chủ công muốn đi treo chọc ý xuân này chi thế lực. Này hai quận, đoạt chính là nhân gia chiến lợi phẩm, này hành động không đế với hổ khẩu đoạt thực. Đặc biệt là ở Diêu xuân đoán lanh binh thời điểm, này rõ ràng là đánh nàng mặt, nàng lại như vậy dễ đối phó người sao. Nhữ âm vương bị hắn nói được sắc mặt ngượng ngùng, chính là, trời cho mà không lấy, sau này sẽ bị báo ứng, nâng dơ tay là có thể đến hai quận, hắn nhịn không được. Lúc trước hắn còn đắc ý đâu, không cần tốn nhiều sức được hai quận, hiện tại bị quân sư như vậy vừa nói, hắn mới kinh ngạc phát hiện sự đại, trong lòng lại có điểm lo sợ không yên. Chủ công, ngươi còn không có thấy rõ ràng sao. Ý xuân thế đại, liên triều đình đều không phải bọn họ đối thủ, hiện giờ cũng không dám lược này mũi nhọn. Ngươi này vừa trêu chọc, khẳng định sẽ dứt lấy mầm tai họa. đã sớm ân cần dạy bảo mà giao đái quá, không cần trêu chọc Y Lệ Xuân không cần trêu chọc Y Lệ Xuân. một cái sai mắt liền trêu chọc, không đến mức đi. Nhữ Âm Vương không phục địa đạo, đại gia binh mã đều không sai biệt lắm. hơn nữa so với Y Lệ Xuân khắp nơi phân tán, hắn binh mã toàn tập trung ở Tử Thanh duyện. Tư Mã Hiền lắc đầu, tâm nói thả chờ bãi. đúng lúc này. Giao Châu truyền đến tin tức tốt, Đại tướng quân Hình trưởng phong chém giết thủ lĩnh Các. Diêu Xuân đoán vỗ tay mà cười, nàng liền biết, lúc trước nghiên cứu Đại tướng quân mất tích kia sẽ Tư Liệu khi, nàng đấy lòng liền có phán đoán, hắn mất tích càng như là kỳ địch lấy nhược, thẳng đảo Hoàng Long, sau đó trực tiếp tới Nhất Chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Giao Châu thế cục định rồi, Diêu đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục hướng Tư lệ tiến quân sao? Đây là bọn họ phía trước kế hoạch, trước khác nay khác. Diêu Xuân nón bãi dừng tay, thả từ từ, không nóng nảy. Đang chờ đợi bọn họ đại tướng quân thu thập Nam Man đồng thời, bọn họ cũng có thể thống trị một chút tân đến lãnh địa sao, thuận tiện còn có thể làm điểm tiểu sống kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Nay đại dê béo không phải người khác, đúng là như âm vương. Đối phương sấn bọn họ chưa chuẩn bị là lúc, cấp đi ký châu hai quận. Tục nữ nói, có đi mà không có lại quá thất lễ. chương 207. Đi ra ngoài làm tiểu sống là bí mật, biết được tin tức này chỉ có một bộ phận nhỏ người. Nhưng mỗi một cái nghe được Diêu đại nhân nói gần nhất muốn phái người đi ra ngoài làm điểm tiểu số người, không một không hưng phấn, làm tiểu số a. Cái này bọn họ lành nghề a. Bởi vì lần này cần thâm nhập từ thanh hai châu bụng, chấp hành nhiệm vụ tướng sĩ, thân thể tố chất nhất định phải hảo, phản ứng muốn linh hoạt, tốt nhất là từng có tương quan kinh nghiệm. Cho dù có thật mạnh yêu cầu cùng hạn chế, danh nghịch vẫn là bị trong quân các tướng sĩ đoạt phá đầu. Thích lao ta vị vào thích hướng thiện quan hệ lặng lẽ hỏi Diêu xuân nón cái này để muội Diêu đại nhân, có thể hơi chút lộ ra một chút, chúng ta là đi đang làm gì? Kiếp bảo khố vẫn là kiếp kho lúa. Như âm vương có bảo khố hoặc là cá nhân bí khố sao? Hẳn là có đi. Hắn cùng chu đại Soái, không, chu lao tướng quân đều là một phương đại lao, như vậy đại lao, sao có thể không bảo khố hoặc là tư khố đâu? Đều không phải. Như âm vương tạo phản, dùng chính là tự mình của cải, hắn cũng không có khác thiết tư khố, nhưng là... Nghiên cứu từ thanh hai châu khi, Diêu Xuân đoán phát hiện một cái rất có ý tứ tình huống. Đó là đi cái gì? Diêu Xuân đoán cười mà không nói, chờ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở về các ngươi liền biết được. Ở các tướng sĩ tranh thủ tư cách thời điểm, Diêu Xuân Ngoãn cũng không được nhàn. Hóa hai ba thiên thời gian, chờ nàng xác định tự mình phỏng đoán là thật sự lúc sau, kế tiếp chính là cùng chư vị tướng lãnh cùng nhau hiệp thương cùng với suy đoán tương quan chiến lược chiến thuật. Rốt cuộc không ngừng mà suy đoán, lật đổ, điều chỉnh mới xác định cuối cùng hành động phương án. Lần này hành động có tam phương, xem như thứ nhất kế chung kế đi. Trải qua thận trọng suy xét, Diêu Xuân noan cùng vài vị trong quân trọng đem quyết định, một giá cùng gì khánh các lánh một đường nhân mã, bí mật hành động, ở bọn họ hành động thời điểm, bọn họ đại doanh bên này sẽ phối hợp xuất binh tấn công lộc vị quận cùng hàm lai quận. Tắc chiến kế hoạch hạ đạt thời điểm, toàn bộ quân doanh đều kích động. Lúc trước, bởi vì có đại tướng quân tin tức, Diêu Xuân Noãn bốn ghi tính toán thừa cơ Nam Hạ cưỡng bức tư lệ kế hoạch thay đổi một chút, quyết định trước tiêu hóa chiến quả, thuận tiện chờ một chút đại tướng quân thu thập giao châu. Cho nên sắp tới chủ yếu là đem tới tay châu quận thành trì tiếp quản thống trị hảo, quan trọng nhất chính là trấn an hảo dân chúng, làm cho bọn họ an tâm sinh sản lao động. Cho nên Diêu Xuân Noãn sở dẫn dắt dưới chướng 10 vạn tướng sĩ, đều cho rằng sắp tới không chiến sự, muốn đi vào ngừng chiến kỳ, chính chắn đến chết đâu. Nhưng Diêu Xuân Noãn kê trung kế, lại làm cho bọn họ tiêm máu gà giống nhau hưng phấn đi lên, ngao Dung Diêu Xuân Ngoan nói chính là, tạm thời không đánh triều đỉnh, nhưng bọn hắn bên cạnh không phải còn có một cái đối thủ sao. Những âm vương không lâu trước đây nhân cơ hội chiếm đoạt vốn nên thuộc về bọn họ hai cái quận, liền hỏi các ngươi có hận hay không. Hận, có thể nào không hận. Hận là được rồi, chúng ta sắp tới đại quân chủ yếu nhiệm vụ chính là đem kia hai quận cấp đoạt lại. Giống, ở một cái đêm đen phong cảnh buổi tối. Diêu Xuân đoán suốt đêm tới cấp đi làm việc các tướng sĩ tiến đưa. Lúc này Diêu Xuân đoán đáy mắt có một chút thanh lý, từ trước đến nay hắc bệnh phân minh trong ánh mắt cũng có một chút hồng tơ máu, hơi mang mỏi mệt khuôn mặt không một không nói rõ nàng mấy ngày liền tới mỏi mệt, không có biện pháp, tư liệu tập hợp, phỏng đoán, xuất hiện mâu thuẫn điểm thời điểm, còn muốn lật đổ này đó công tác dường giả đối trí nhớ yêu cầu cao, tiêu hao cũng đại. Lại nói tiếp, lúc này đây nhiệm vụ so với lúc trước Lưu đoạt Chu đại xoáy bí khó khó khăn lớn hơn. Nàng là phi thường hy vọng lần này hành động có thể thành công, bởi vì nàng trong lòng có cái kế hoạch, yêu cầu này phê vật tư phụ trợ. Vì cái kia cuối cùng mục tiêu, Diêu Xuân đoán đem trên tay hết thể có thể vận dụng lực lượng đều vận dụng. Bọn họ này cử thành công cung không, liên quan đến đại cục, liên quan đến thượng ngàn vạn ba cánh. Ở Diêu Xuân đoán cùng vài vị trong quân trọng đem nhìn theo chung, Di Khánh Hòa Mục dã Các Mang một chi đội ngũ xuất phát. Di Khánh Mang đi chính là bộ binh doanh cùng trọng bộ binh tinh nguyện. Mà muộc dã còn lại là mang theo kỵ binh doanh tinh anh, thậm chí bọn họ cưỡi ngựa võ ngựa đều là trải qua đặc thù xử lý, đạp lên trên mặt đất, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ. Di Khánh thừa dịp bóng đêm, ngẩng đầu phân biệt một chút phương vị, người trẻ tuổi trên mặt tràn đầy kiên nghị, cuối cùng hắn lánh người chiều bên trái phương hướng đi rồi. Hắn nhiệm vụ là tuyệt bí, trừ bỏ hắn cùng một cái phó đội ở ngoài, không ai biết được bọn họ lần này nhiệm vụ nội dung là cái gì, chỉ biết là muốn đoạt lấy rất quan trọng đồ vật. Từ Châu, như âm vương phụ Nói thật, đại tướng quân Hình Trường Phong sau khi mất tích lần đầu hiện thân liền chém giết thủ lĩnh ác tin tức, đem như âm vương cấp dọa tới rồi. Lúc này hắn là thực sự có điểm hối hận vì hai quận đắc tội Y Y Xuân thế lực. Lúc trước như âm vương còn không phục, nóng lòng muốn thử mà tưởng cùng Diêu Xuân Loan dẫn dắt 10 vạn lũ châu đại quân bẻ bẻ cổ tay. Cứ việc quân sư cùng hắn nói qua, Y Y Xuân quân đoàn tướng sĩ là bọn họ Tam Vương thế lực trung đơn binh tố chất tốt nhất. Đầu tiên bọn họ nguồn mộ lính liền rất hảo, yêu chúng tuyển ưu. Là thanh tráng trung thanh tráng, hơn nữa bọn họ thức ăn hảo, huấn luyện nghiêm khắc, quân đội tự nhiên liền cường. Nay 10 vạn đại quân, triều đình 20 vạn đại quân đối thượng, đều không nhất định có khả năng đến quá bọn họ, càng miễn bàn bọn họ từ châu binh. Bọn họ từ châu quân đội, thành quân thời gian đoạn, liền triều đình đại quân đều so bất quá đâu, còn tưởng cùng ý xuân quân đoàn bẻ cổ tay. Như âm vương lúc trước liền tưởng a, 10 vạn đối 10 vạn, đánh không lại, kia 20 vạn đối 10 vạn đâu, lại không được liền 30 vạn. Biết hắn cái này ý tưởng, Tư Mã hiền chỉ nghĩ thở dài, xa không nói, liền nói lúc trước triều đình đại quân hơn trăm vạn đi. Ý xuân quân đoàn mới nhiều ít, hiện tại hai bên lại là nhiều ít. Ý xuân quân đoàn, càng đánh càng cường, người đây là tưởng bức triều đình vết xe đổ A. Triều đình, chắc tâm. nhữ âm vương nghĩ tới nghĩ lui, cùng lắm thì đem kia hai quận còn cho bọn hắn. Tư Mã hiền lắc đầu, thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Là bọn họ mở đầu, nhưng kết thúc liền không phải do bọn họ. Kìa rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể bị động mà đứng bị đánh không hoàn thủ đi. Chủ công không phải vẫn luôn tưởng cùng ý Dì Xuân bên kia bẻ bẻ cổ tay sao? kia chúng ta liền tới hảo hảo chuẩn bị đi. Với lúc, hắn cũng tưởng cùng Diêu Xuân noán quá so chiêu. Tư mã huyền tự nhận là, đều là đỉnh cấp nhu sĩ, ai lại so với ai khác kém. Hảo, Nhữ âm vương nhanh chóng nói, đều là tranh bá thiên hạ kiêu hùng, vẫn luôn làm hắn tránh đi mũi nhọn, không đấu một trận, hắn không cam lòng. Những âm vương tự nhận là, hắn hiện tại cũng là có được Tam Châu hai quận địa bản quân thiệt, đánh giá một chút tư bản vẫn phải có. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí lúc sau, tư mã hiển trầm giọng nói, như vậy kế tiếp, chúng ta đến làm tốt ứng đối diêu xuân noán sở dẫn dắt này chi 10 vạn tương sĩ. Tư mã hiển đem tự mình đại nhập, hắn cảm thấy, đối phương nhất định sẽ dùng dương đông kích tây sách lược, bên ngoài thượng khẳng định là tấn công lộc vị quận cùng hàm lai quận bởi vì không có gì so lấy về ký châu bị bọn họ chiếm đoạt này hai cái quận cảng có thể trương hiển đối phương thực lực nhưng lấy diêu xuân đoán tính tình ngầm nhất định còn sẽ có khác hành động tư mã hiển đem tự mình phỏng đoán nói xong lúc sau lại nói ngầm chúng ta muốn tăng mạnh hai cái đại kho lúa cùng vũ khí kho còn có vương gia ngươi tư khố phòng giữ diêu xuân quân đoàn làm giàu sử hắn biết được rõ ràng hắn đặc biệt mà nghiên cứu quá diêu xuân đoán người này đặc biệt biết diêu xuân đoán công tích vĩ đại cũng từng nghĩ tới Hai người thật đối thượng thời điểm sẽ là thế nào, cho nên lúc này đối thượng, hắn tự nhiên liền sẽ không không phòng bị nàng điểm này. Như Âm Vương liên tiếp gật đầu, này đó quan trọng địa phương, sắp thật hẳn là trọng binh gác. Cuối cùng, Thanh Châu Tử Châu hai bên vùng duyên hải bến tàu cảng cũng muốn phòng bị. Nói xong câu này, Tư Mã hiển phun ra một hơi, hắn tự nhận là nên phòng bị đều phòng bị đúng chỗ. Từ từ Ú Châu Thủy quân đều đã lâu không động tĩnh, chúng ta còn cần phòng bị điểm này. Như Âm Vương khó hiểu. Tư Mã Huyền giải thích, ban đầu đại tướng quân Hình Trường Phong mất tích kia hội, U Châu gặp phải triều đình thảo phạt, U Châu thủy quân còn có thuyền lớn thuyền nhỏ cơ hồ cũng chưa động. Không nhúc nhích nguyên nhân, cũng thực dễ dàng đoán được, nếu cuối cùng Hình Trường Phong tin dữ truyền đến, này đó thủy quân cùng con thuyền, chính là dùng để bảo đảm ở giao Châu hai mươi mấy vạn tướng sĩ. Hiện tại Hình Trường Phong không có việc gì, đối phương thủy quân tự nhiên liền có thể động đi lên. Bởi vì cho dù thủy quân ra ngoài ý muốn, có Hình Trường Phong dẫn dắt, Bọn họ vẫn như cũ có thể đi ngang qua lục địa, bác thượng cùng Diêu Xuân nón sở dẫn dắt Ú Châu Đại quân hội hợp. Những âm vương ban đầu không cảm thấy tự mình thế lực không bằng ý Diêu xuân, nhưng hiện tại nghe Tư Mã Hiền như vậy một đếm kỹ, lại có loại da đầu tê dại cảm giác. Người như vậy vừa nói, Kỳ Sơn nơi đó có cần hay không phẳng bị. Tư Mã Hiền cũng ở suy xét vấn đề này, trước mắt mà nói, Kỳ Sơn vẫn luôn đều ẩn ngấp rất khá, có tuyệt đối tâm phúc trọng binh chấn thủ, hơn nữa ở Kỳ Sơn nơi đó làm việc, đều là tử tủ bị độc ách tử tù nhưng là hắn sợ bọn họ vừa động ngược lại đem kỷ sơn bại lộ tư mã hiển cuối cùng nói vừa động không bằng một tĩnh chu phú quý lúc trước ta cũng là như vậy tưởng cuối cùng những âm vương kiềm chế cấp kỳ sơn tăng binh ý tưởng kinh thành hoàng cung nhiếp chính vương đang ở mắng to diêu xuân đoán đáng người loạn thần tạc tử đến bốn cái châu đều không phả mãn đúng lúc này hắn thu được hình trường phong bình an không việc gì hơn nữa phản giết nam man thủ lĩnh a các tin tức hắn giận mà sốt bàn như vậy đều làm hắn không chết. a các vô năng, tuy rằng hắn đối đại thế đoán trước không bằng hắn hoàng huynh, nhưng là hắn nội tâm ẩn ẩn có cảm, thế cục lại một lần chuyển biến xấu. nhiếp chính vương do dự, muốn hay không đem tân hoàng đánh thức, đem tình thế bẩm báo chi. gần đây tân hoàng vẫn luôn hôn mê, cuối cùng một lần thanh tỉnh thời điểm là biết được y xuân phương diện giam bọn họ phái giả hòa đàm sứ giả đơn phương cự tuyệt hòa đàm khi. nghe thấy cái này tin tức khi tân hoàng mặt trắng như tờ giấy. Đôi mắt quang đều dần dần biến mất, sau đó liền hôn mê. Mặt sau đối phương huy binh tây tiến, một đường hát vang tiến mạnh, nuốt chừng hổ phệ, bắt lấy ký châu tỉnh châu nhiều mà. Đương Tân Hoàng lại lần nữa bị thái y ghi dùng kim châm kích thích tỉnh lại, cả người thực gầy, thực gây yếu. Hắn vừa tỉnh tới đã bị báo cho hình trường phong sự, có lẽ là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Tân Hoàng còn tính bình tĩnh, đỡ chấm lên. Hắn trong lòng thở dài, lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra. Nhếp chính vương chạy nhanh làm cung nhân bưng tới một chén nhân sâm canh gà cho hắn uống lên, tại đây quá trình cùng hắn hội báo sắp tới các thế lực động thái. Tân Hoàng uống xong canh gà lúc sau, dựa vào trên long sàng, Diêu xuân noán không hề tiến công. Đúng vậy, nàng nơi đó 10 vạn quân đội đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tân Hoàng không nói, tình huống như vậy, thứ nhất, là đối phương ở tiêu hao chiến quả, mặt khác còn lại là, hình trường phong bên kia đâu. Nhếp chính vương trầm mặc một hồi tài lược mang gian nan mà trả lời. Đang ở cùng Nam Man đại quân đánh sống đánh chết, một bộ thế không bỏ qua bộ dáng. nghe nói bọn họ còn bắt đại lượng Nam Man tù binh, đuổi đi Nam Man tộc cùng đuổi đi heo chó dường như loạn ngảy. Tân Hoàng gật gật đầu, y dê xuân thế lực từ trước đến nay là cái dạng này, đối ngoại tộc không lưu tình chút nào, là bọn họ phong cách. Hoàng đệ A, chúng ta đại lương sợ là muốn xong rồi. Tân Hoàng thở dài nói, trong thanh âm tràn đầy tiêu điều. Chiến tranh đánh chính là cái gì, đánh chính là quốc lực. Đối với trước mắt bị hình trường phong như âm vương đám người chiếm lĩnh địa bàn, bọn họ triều đỉnh đã vô lực đi thu phục. Mà ở thống trị địa phương thượng, y thị xuân có Diêu xuân nón cái này người tài ba, bọn họ triều đỉnh xa xa không bằng. Lâu dài đi xuống, đối phương cánh chim đầy đạn, binh hùng tướng mạnh là lúc, có thể không tảo triều bọn họ ra tay. Phải biết rằng, bọn họ lúc trước đề nghị Hoa Châu mà chỉ nhường cho đối phương nửa gian sơn, đối phương cũng chưa đồng ý đâu. nhiếp chính vương trầm mặt thật lâu sau, mới gian nan hỏi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết mấy vấn đề này sao? Khu khu, có. Hoàng Huynh, mau nói. Đó chính là, người có thể đem hình trường phong còn có diêu xuân noán đồng thời giết, như vậy ý xuân liền thật là rắn mất đầu. Có lẽ, chúng ta còn có thể có cơ hội. Tân Hoàng cũng là ở hình trường phong sau khi mất tích mới ý thức được diêu xuân noán ở ưu châu lực ngưng tụ. diêu xuân noán thâm đến dân tâm, thâm chịu dân chúng kính yêu, cũng thâm đến ý xuân quân đoàn sĩ tốt nhóm tán thành. Quan lộng chết hình trường phong một cái là vô dụng, bọn họ lúc trước tưởng kém. Đương nhiên, chỉ là lộng chết diêu xuân đoán cũng không được, phải nói càng không được, như vậy sẽ kích khởi ưu châu toàn dân toàn quân phẫn nộ, lại từ hình trường phong như vậy vùng lánh, bọn họ đại lương vương chiều sợ là muốn trước tiên xong đời. nhiếp chính vương vừa nghe lời này liền nổi trí, sát diêu xuân đoán, Dữ rồi khó cũng. Bọn họ chẳng lẽ không có phái người đi ám sát quá nàng sao? Có phái sát thủ đi qua, nhưng cái này tham sống sợ chết nữ nhân. Bên người có cái kêu á hạ lá chắn thịt nữ thị vệ không nói, còn có ám vệ. Hơn nữa nàng ra cửa trước nay đều là tự mang thật mạnh bảo hộ, cũng không đi nguy hiểm nơi, làm cho bọn họ người tưởng xuống tay đều khó, vừa ra tay lại thực dễ dàng bại lộ. Hình trường phong tuy rằng không có diêu xuân nhoắn như vậy khoa trường, nhưng là bên người cũng thông thường mang theo 2-4 cái thân thủ thực tốt hộ vệ, mặt khác chính là hắn bản nhân thân thủ cũng thực hảo, ám sát hắn khó khăn cũng rất cao. Nếu ngươi không thể hai cái đều lộng chết, chỉ lộng chết một cái nói triều đình có lẽ liền gặp phải tai họa ngập đầu nhìn hắn hoàng huynh nói hình chết một cái đều khó huống chi là hai cái thực hiện nhiên con đường này không thể thực hiện được hoàng huynh không có biện pháp khác sao tân hoàng mệt mỏi mà khép lại hai mắt làm chấm ngấm lại đi kia hoàng huynh ngươi chậm rãi tưởng nghĩ tới liền phái người cho ta biết nói nhiếp chính vương còn săn sóc mà cho hắn dịch dịch trăn đúng sai thành bại phút thành không ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm hắn đột nhiên liền ngộ không hề chấp nhất với như thế nào làm đại lương vương triều sừng sững không ngã, bởi vì tự cổ chí kim, liền không có ngàn năm vương triều. Trường Giang sóng sau đẹ sóng trước, luôn có kẻ tới sau, đối lúc trước vương triều thay thế. Nước chảy vương triều, làm bằng sắt thổ địa, Tiên triều như thế, bọn họ đại lương như thế, đó là hình trường phong thật được thiên hạ, hắn sở tân kiến vương triều cũng là như thế, tương lai cũng sẽ bị sau lại người sở thay thế được. Nhưng là cuối cùng, Tân Hoàng vẫn là dãy rùa rời giường, để bút cấp nhiếp chính vương để lại một phong túi gấm tin. Giao Châu Từ khi Đại tướng quân tái hiện lúc sau, đặc biệt là hắn còn chém giết Nam Man thủ lĩnh A Cát, ở Giao Châu Ý Xuân quân đoàn tức khắc liền sĩ khí đại trấn. Đại tướng quân liền xuất lĩnh ở Giao Châu hơn 20 vạn tướng sĩ, sát hướng về phía Nam Man. Mau mau mau, một đám cho ta làm việc nhanh nhẹn điểm. Chờ thu thập hảo Giao Châu, chúng ta còn muốn bắt thượng đâu. Diêu đại nhân lãnh 10 vạn huynh đệ ở Ký Châu chờ chúng ta. Chúng ta sao không biết xấu hổ làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Ở đội đầu nhóm những lời này kích thích hạ, một đám đều nghẹn đủ kính mà làm việc. Tới hai cái huynh đệ, nơi này có mấy cái chốn tránh Nam Man binh. Đều cho ta chói rắn chắc lạc. Nam Man mất thủ lĩnh, trở nên rắn mất đầu. Ở sĩ khí như Hồng Y Di Xuân quân đoàn săn giết hạ, một đám bị đuổi đi đến cùng gà cùng cẩu dường như. Bị bắt được Nam Man tộc nhân, đều bị cột lấy, thậm chí có kia chờ hung mãnh bị tá rất khớp xương, sau đó đưa lên thuyền. Cùng xuất sinh giống nhau đãi ngộ, vận hồi Vũ châu khai hoang. Ân, có lẽ không phải vận hồi Vũ châu, mà là vận đến kỳ châu, tịnh châu, lương châu các nơi, này đó đều là bọn họ y, y xuân quân đoàn tân đánh hạ tới địa bàn đâu, bất quá tù binh vận đến nơi nào, hết thể liền chờ diêu đại nhân chỉ thị. Kỳ thật giao châu cũng yêu cầu cu nhưng là nam man người đối nơi này quá quen thuộc, dễ dàng chạy trốn, phòng bị lên quá mệt mỏi, chi bằng vận hồi phương bắc, quản lý lên phương tiện một chút. Không ít nam man binh trốn nhảy trở về phương nam núi rừng trung. Không có biện pháp, này đó y xuân quân sĩ quá hung tàn. Không chạy nói, liền chờ bị trộm tới làm cu đi. Bị những người này bắt được bắt địch tù binh quá chính là ngày mấy, bọn họ dù cho xa ở phương nam, cũng có điều nghe thấy. Đó chính là áp bức ga, không đưa bọn họ trong xương cốt nước luộc áp bức sạch sẽ, liền chết đều là một loại xa xỉ. chương 208 Tất cả mọi người ở chú ý giao châu tình hình chiến đấu. Yêu Xuân thế lực cùng triều đỉnh tất có một trận chiến, cơ hội liền ở giao châu chiến sự sau khi chấm dứt. Như vậy hiểu ra, là tự hình trường phong lại lần nữa hiện thân sau, Diêu Xuân đoán lập tức khiến cho đại quân ở Ký Châu tỉnh Châu tu chỉnh, hơn nữa còn từ Hưu Châu điều động tới đại lượng nhân thủ, bắt đầu đối hai châu khai triển chiến hậu trùng kiến cùng thống trị công tác. Quân thần gian đan ý, hình trường phong là sớm nhất lĩnh hội đến Diêu Xuân đoán ý tứ, suy đoán đến dự tính của nàng nhiếp chính vương cùng như âm vương bọn họ phân biệt ở từng người thế lực quân sư tham mưu nhắc nhở hạ nghị đến mà tân hoàng không cần đại thần nhắc nhở cũng đã minh bạch chỉ đợi giao châu nhất định hình trường phong huy binh bắc thượng diêu xuân đoán bên này cùng lương châu phát gia quân cũng sẽ động lên đến lúc đó tam quân vây quanh tư lệ binh lâm kinh thành cùng triều đình một trận chiến định cán khôn triều đình cũng không đề cập tới rời đô một chuyện diêu xuân đoán mang theo 10 vạn tướng sĩ đóng giữ ký châu phát gia quân chiếm cứ lương châu hình trường phong ở phía nam giao châu Như âm vương ở phía đông, bọn họ còn có thể rời đi nơi nào. Lúc này, báo tin đại thần vội vàng mà đến, Hoàng thượng, nhiếp chính vương, tin tức tốt ra. Ý xuân riêu xuân đoán cùng từ châu vị kia đánh nhau rồi. Diêu xuân đoán cùng như âm vương. Không có khả năng. Hoàng huynh, không có gì không có khả năng. Diêu xuân đoán nữ nhân này có thù tất báo, phía trước như âm vương chiếm đoạt ký châu hai quận, nàng không trả thù trở về mới là lạ. Diêu xuân đoán quyết không phải kia đều không có cái nhìn đại của người Nàng nhất định còn có cái gì mục đích. Tân Hoàng vẫn cứ kiên trì. Nhếp chính vương không để bụng mà nói, mặc kệ nàng cái gì mục đích, hẳn là đều là nhằm vào như âm vương, khiến cho kêu lão tặc bản thân đau đầu đi. Tân Hoàng mệt mỏi khép lại hai mắt, hắn hoàng đệ lời này lời nói tháo lý không tháo, hắn cũng xác thật không có tinh lực đi quản người khác sự. Ký châu 10 vạn lũ châu đại quân đối lộc vị quận cùng hàm lai quận tấn công cũng không kịch liệt, căng giãn vừa phải, có đôi khi tư mã hiển cảm thấy đối phương càng như là đem trận này chiến dịch dùng làm mài rũa tân binh chi dùng như vậy đấu pháp càng thêm khẳng định hắn lúc trước đối với nàng tấn công lộc vị quận cùng hàm lai quận mãi dương đông kích tây suy đoán mà bọn họ người quả nhiên ở bọn họ từ châu cảnh nội phát hiện y y xuân kỵ binh ở bọn họ dự phòng kho lúa lùi tới tung tích gác dự phòng kho lúa trong binh ở cung y y xuân kỵ binh tiến hành rồi hai ba tràng kịch liệt giao chiến hơn nữa bên ta không ngừng có tiếp viện dưới tình huống mới đưa này chi kỵ binh cấp đánh lùi Từ châu các tướng sĩ ở quét tước chiến trường khi, không khỏi nói lên trận này chiến sự tới. May mắn chúng ta quân sư đã sớm dự đoán được đối phương sẽ đem chủ ý đánh tới chúng ta kho lúa thượng, sau đó chúng ta sớm có phòng bị, lúc này mới làm đối phương bất lực trở về. Nếu chúng ta không có chút nào phòng bị, khẳng định sẽ bị này đó y xuân kỵ binh đắc thủ. Quân sư anh minh, có cái tiểu binh nhược nhược địa đạo, kỳ thật đối phương cũng rất lợi hại à, chúng ta cái này kho lúa thực bí ẩn, là dự phòng kho lúa. Đối phương cũng có thể một sờ một cái chuẩn. Người cho rằng a, Y Di Xuân thành phó lãnh đạo, tiêu Diêu Xuân Ngoãn, hiểu được đi. Nữ nhân này nhưng lợi hại liệt, nghe nói lần này kế hoạch cũng là xuất từ nàng tay. Đi đi, Diêu Xuân Ngoãn người này, ai không biết ta. Vừa rồi nói chuyện cái kia tiểu binh nhược nhược mà nhấc tay, ta không biết, Dương ca, có thể nói nói sao. Trong lúc nhất thời thật là có không ít tân binh viên tò mò mà thấu lại đây. Những âm vương đối với giới trướng quân đội quản không thực nghiêm khắc đối ngoại giới tin tức biết chi rất ít. Tuy rằng Diêu Xuân đoán thanh danh đại, nhưng sự tích của nàng hoặc là có quan hệ Y Y Xuân có quan hệ Âu Châu, phương diện tin tức đều bị như Âm Vương cố ý mà che chắn rớt. Nhưng có một số việc đi càng là ngăn cản, người khác liền càng là tò mò. Nay họ Dương sĩ quan tử hiển nhiên liền không phải cái bị che chắn người. Ta đây liền cùng các ngươi nói một chút có quan hệ sự tích của nàng đi. Nghe nói lúc trước nàng vừa đến hình đại tướng quân dưới trướng Mạc Phủ khi, còn danh điệu chưa biết đâu. Người trực tiếp làm một phiếu đại Lúc ấy Chu Đại Soái biết không Còn không có quy phụ thời điểm Trên tay túm hai ba tòa bí khố Trừ bỏ tâm phúc tâm phúc Đó là ai cũng không biết nha Nhưng người Diêu xuân đoán chính là thông qua thu thập đến tư liệu cùng tin tức Lăng là phỏng đoán ra hắn trong đó Một tòa bí khố cụ thể địa chỉ Sau đó hình đại tướng quân liền mang theo hắn thân binh Giả trang sơn tặc Đi đem kêu bí khố cấp cướp Cho nên nhân gia tình chúng ta cái này Dự phòng kho luôn là tính toán một cái chuẩn Chúng sĩ tốt nghe song quất thẳng tới khí. Mục giã mang theo một cả đội kỵ binh tinh anh xuyên qua ở đường về trên đường. Con đường này ở xuất trinh trước cũng đã bị xác định hảo. Phía dưới kỵ binh tinh anh một đám ủ rũ của đôi. Bọn họ nhiều người như vậy ra tới làm việc, không nghĩ tới bất lực trở về. Mục giã thừa dịp uống nước ăn lương khô khoảng cách, an ủi phía dưới tiểu tử. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi như vậy một chuyến, chỉ cần bình an trở về, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Chúng chiến sĩ khó hiểu, chính là bọn họ một túi lương thực cũng chưa cướp được a, mục giả không có nhiều làm giải thích, diêu đại nhân chính là như thế an bài, đều nghỉ ngơi tốt đúng không? chúng ta đây đi, trở về kỳ châu, kỳ sơn nơi nào đó khe núi, trong không khí phiêu đãng như có như không mùi máu tươi. một hồi có tâm tính vô tâm chiến đấu kịch liệt lúc sau, di khánh chỉ để lại mấy người quét tước chiến trường, nói là quét tước chiến trường, kỳ thật là xem xét ở đây từ châu binh có hay không sống, có cá lọt lưới liền trực tiếp bổ đao. Còn lại nhân mã tắc đi đương khuôn vắc công, bọn họ thời gian không nhiều lắm. Di Khánh không nghĩ tới, nơi này quả nhiên có một cái loại nhỏ mỏ vàng, trước mắt đã bị khai thác đến thất thất bát bát, sở hữu Hoàng Kim quặng đều bị tinh luyện thành Hoàng Kim, sau đó thu nạp ở một cái nhà kho. Các chiến sĩ nhìn đến một dương dương lấp lánh tỏa sáng Hoàng Kim, không hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, bọn họ lần này làm tiểu sống thế nhưng là tới dọn Hoàng Kim. Như vậy tiểu sống, bọn họ thích. Ở cảm xúc kích thích hạ. Này những chiến sĩ một đám như là ăn thuốc tăng lực, làm việc nhanh nhẹn cực kỳ. Thức mau, Di Khánh này một đội nhân mã ở Hàn Đại ca cùng Hàn Tấn An bọn họ này chi thương đội dưới sự trợ giúp, thuận lợi mà đem nhà kho Hoàng Kim đều trang xe. Đi thôi. Trang hảo xe lúc sau, tất cả mọi người không có chỉ hoán liền chạy nhanh lên đường. Mà Di Khánh hướng phó đội xử một cái ánh mắt, phó đội gật đầu, lãnh hai người để lại, liền ẩn nấp ở đại môn chỗ. Đoàn xe dần dần đi xa, lúc này quả nhiên từ bên trong lao tới một người. Phó đội trưởng dơ tay chém xuống, đối phương liền thi thể chê lịa, lúc này là chết đến không thể càng chết. Sau đó, bọn họ ba người lại đợi một hồi lâu, xác định bên trong không còn có người ra tới sau, liền nhìn nhau, quyết định đi rồi, bọn họ còn muốn đuổi kịp đại bộ đội đâu. Này một chỗ quạng sở sẽ mỗi cách hai cái canh giờ, sẽ có như âm vương người tới tuần tra một lần. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, cần thiết đến ở đối phương tuần tra binh phát hiện phía trước, Đêm này phê Hoàng Kim đưa lên bọn họ thuyền. Mau mau, còn có mấy km. Mọi người lên đường đều đuổi đến mồ hôi đứt đấm. Chỉ cần lại đi phía trước đi mấy km, là có thể thấy tới tiếp ứng bọn họ con thuyền. Từ từ, mặt sau có động tĩnh. Trong đó một cái trinh sát cảm giác không đúng. Di Khánh Ý bảo hạ, toàn bộ đội ngũ ngừng lại, mà cái kia trinh sát còn lại là lập tức cả người đều bái trên mặt đất, đem lô thai gắt gao mà dán trên mặt đất. Không một hồi. Trinh sát liền chứng thực bọn họ phía sau xác thật có truy binh. Tình huống này cũng không ngoài ý muốn, hai cái canh dở, thời gian trung quy vẫn là quá ngắn hơn nữa bọn họ lúc trước giải quyết lưu thủ ở kỳ sơn khe núi trọng binh cũng hoa một chút thời gian. Di Khánh cắn răng một cái, từ thông, người che chở này phê hoàng kim rời đi, ta mang theo một nửa huynh đệ lưu lại cản phía sau. Này phê hoàng kim đại khái có hai vạn cân tả hưu, chỉ cần bọn họ có thể đem này phê hoàng kim mang về, bất luận cái gì hy sinh đều là đáng giá. Hàn Đại Ca cùng Hàn Tấn An cũng quả quyết. Cùng Dị Khánh nói một câu bảo trọng lúc sau, liền mang theo người nhanh chóng đi trước. Ký Châu, quân đoàn đại doanh chủ trong trướng. Báo tin tiểu binh vội vàng tới bẩm báo. Diêu đại nhân, Dị Khánh bọn họ đã trở lại. Thật sự. Diêu Xuân đoán kích động mà đứng lên. Thế nào? Nhữ Âm Vương có mỏ vàng điểm này, là Diêu Xuân đoán căn cứ thu thập đến tư liệu suy đoán ra tới, lại tổng hợp lúc trước ở thương đội đi theo địa chất phương diện chuyên gia phán đoán mới ra tay. Người tới lộ ra tươi cười, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thật tốt quá. Lúc trước nàng kỳ thật rất lo lắng. Bọn họ thâm nhập địch nhân bụng, dù cho có nàng ngư kế, kiểm chế như âm vương đám người lực chú ý, lại là một dã mang cưới ngựa đi đối phương dự phòng kho lúa lung lay một vòng làm. Nhưng kỳ sơn như âm vương nhất định là phái trọng binh bắt tay, bọn họ muốn mang hồi này đó hoàng kim là thực không dễ dàng. Vạn hành hết thể thuận lợi. Diêu xuân bán tự mình đi thấy gì khánh đám người, hai vạn cân hoàng kim dùng dương gỗ hoặc là dùng bao tải trang đôi ở bên nhau diêu xuân đoán chỉ nhìn thoáng qua liền đối với gì khánh chờ ra nhiệm vụ trở về các tướng sĩ rất là tán thưởng các ngươi lần này sống làm được thực xuất sắc thực lệnh người vừa ý các chiến sĩ một đám đều thẳng thắn eo mọi mệnh trên mặt tràn đầy kích động sau đó diêu xuân đoán đối một bên quân nhu có nói tham dự nhiệm vụ lần này nhân viên vất vả mỗi người thưởng 10 kim mặt khác cho bọn hắn ký lục giáp cấp công vân nghe vậy ở đây tất cả mọi người hai mắt sáng lên Diêu Xuân Loan thậm chí còn vỗ vô, vô dì Khánh chờ người bệnh bà vai thân thiết điều đạo vất vả kế tiếp hảo hảo dưỡng thương đi không cần rơi xuống bệnh can Dì Khánh liên tiếp gật đầu hắn lần này lưu lại cản phía sau là bị điểm thương nhưng hắn cảm thấy này hết thể đều là đặng giá cũng là may mắn bởi vì truy binh không nhiều lắm bọn họ thả chiến thả tẩu, cuối cùng ở thủy quân dưới sự trợ giúp đem truy binh cấp giải quyết kế tiếp này phê hoàng kim bị dọn tiến một cái trọng binh gác kho hàng rốt cuộc 20 vạn cân hoàng kim. Giá trị tương đương 200 vạn lượng bạc trắng đâu Hơn nữa, này phê hoàng kim với nàng có trọng dụng. Tam quân vây quanh kinh thành xác thật là nàng lúc ban đầu kế hoạch Nhưng là từ khi nàng nội tâm trung ở do dự Mà muốn hay không trước tiên thi hành cái kia kế hoạch khi Nàng riêng mà tham viếng trung nguyên vùng thôn Trong thôn tình huống thập phần không xong, Mười thất chín không, nhìn thấy ghê người Cổ đại dân cư vốn dĩ liền không nhiều lắm Căn cứ trước 2 ngày thống kê Đại lương dân cư ở 5.000 vạn trên dưới Nhưng là mấy năm nay. Tiên thai nhân họa, chiến tranh không ngừng, toàn bộ đại lương, dân cư phỏng chừng chỉ có 4.000 vạn tả hữu, sẽ không vượt qua 4.500 vạn. Toàn bộ đại lương 14.000 tới vạn người, người như vậy khẩu mật độ, có lẽ người khác cảm thấy còn hành, nhưng là đối với trải qua qua đi thế 1 tỷ 300 triệu dân cư Diêu Xuân Nói tới nói, hiện tại dân cư quá ít quá ít. Hơn nữa ở đối kháng sinh tử bệnh chết cùng với tự nhiên thai họa năng lực quá yếu. Diêu Xuân Nói lúc ấy liền cảm thấy nếu này chiến tranh lại đánh tiếp ít nhất còn sẽ sinh ra mấy trăm vạn dân cư tử vong, này đó tử vong, là trực tiếp mà hoặc là gián tiếp. Cuối cùng kết quả chính là sẽ bị thương toàn bộ hoa hạ căn cơ. Nếu này phiến thổ địa chỉ còn lại có 3.000 nhiều vạn dân cư, này đối diêu xuân noan tới nói đúng không dám tưởng tượng. Cho nên, tốt nhất là không cần lại đánh giặc. Nhưng là thiên hạ chưa nhất thống, tam phương thế chân bạc, chiến tranh liền vô kết thúc khả năng, làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể thực hành nàng cảm nhận chung cái kia kế hoạch. Sau đó hai bút cùng vẽ bất chiến mà khuất người chi binh. Vừa lúc làm như âm vương này đàn dế nuôi kiến thức một chút cái gì gọi người khẩu chiến tranh. Từ Châu. Gần đây như âm vương tâm tình không tính kém, bởi vì bọn họ cùng Yê Xuân thế lực bẻ cổ tay khi, tuy rằng không thắng, nhưng cũng không có thua. Hiện tại tình hình chiến đấu so với hắn lúc trước đoán trước muốn hảo rất nhiều. Cái này làm cho hắn chưa từng có mà có tin tưởng cùng hình trường phong tranh này thiên hạ chi chủ vị trí. Nay không Ở đánh đuổi tưởng hướng bọn họ dự phòng kho lúa rối tay y xuân kỵ binh lúc sau, Như âm vương đang cùng quân sư tư mã hiển thương lượng bước tiếp theo tính toán đâu Vương ra, không hảo, kỳ sơn bên kia đã xảy ra chuyện. Nghe được kỳ sơn hai chữ, Như âm vương tâm lộp bột một chút, xảy ra chuyện gì? Người tới thở phi phò nói, chúng ta đặt ở kỳ sơn không kịp trở đi hoàng kim tất cả đều bị cướp. Toàn bộ đều bị cướp đi. Một khối cũng chưa cho ta dư lại. Kia chính là 20 vạn lượng mã đến chỉnh chỉnh tề tề hoàng kim a Đúng vậy. Báo tin binh vẻ mặt đưa đám nói, đừng nói một khối, chính là một tiền vàng cũng chưa cấp ta dư lại a như âm vương bị này tin tức kích thích đến ngã ngồi ở ghế trên. Tư mã hiển từ nghe được tin tức sau, liền vẫn luôn một chứ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, nhịn không được lấy cây quạt gõ gõ tự mình đầu, bọn họ vẫn là khinh địch, hắn sớm nên nghĩ đến, hắn đã nhìn ra đối phương tưởng dương đông kích tây điểm này, nhiều nhất lại thêm một cái vây ngụy cứu triệu, không nghĩ tới, còn có nhất chiêu minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Diêu Xuân Ngoãn đây là song kế cùng sử dụng A lợi hại, hắn lúc này xem như hoàn toàn mà lĩnh giáo tới rồi Diêu Xuân Ngoãn lợi hại chỗ. Chu Phú Quý vẫn luôn là tọa chấn hổ phương lớn, này sẽ, hắn nghe nói Diêu Xuân Ngoãn là người bưng như âm vương một cái mỏ vàng khi, nhịn không được tung ta tung tăng mà tới rồi ký châu. Nếu là hắn là như âm vương, hiện tại thế nào cũng phải bị nàng khí hộp máu không thể, cực cực khổ khổ tích cóp gia sản, bị nàng một tay liền cấp đoan đi rồi. Ai nha, xem người khác ăn tự mình từng ăn qua đau khổ. Như thế nào liền như vậy sang đâu. Tới rồi ký châu, Chu lão tướng quân hỏi Diêu Xuân đoán lần này đến tột cùng bưng như âm vương nhiều ít hoàng kim khi. Diêu Xuân đoán cười mà không nói, cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Chu Phú quý sắc thật đã hiểu, tâm tắc, xem ra này bút hoàng kim số lượng không ít. Như nhau Chu Phú quý sở liệu, như âm vương là thật sự tức giận đến vương đấm ngực dừng chân, vì hai quận hắn mệnh quá độ. Diêu Xuân đoán không phải người, này đó vàng, không nói là hắn toàn bộ gia sản. Nhưng là xác thật là là hắn đại bộ phận gia sản, thậm chí có thể nói là mặt sau chiêu binh mãi mã tư bản A, hiện tại tất cả đều đoan đi rồi, một tiền cũng chưa cho hắn lưu lại. Trước kia tay cầm một cái mỏ vàng, hắn chưa từng có hoàng quá. Cho dù tạo phản thất bại, hắn cũng có thể mang theo này đó vàng hoặc là đông sơn tái khởi hoặc là làm lao ra nhà giàu, đều là có thể. Như âm vương che lại ngực, đau lòng khó chán. Hắn lúc trước như thế nào liền như vậy tự tin đâu. Như thế nào liền cảm thấy tự mình là có được Tam Châu hai quận địa bàn quân thiệt, có cùng đối phương đánh giá một chút Tư Bản Ngật. Tư Mã Hiền cũng ở hao tổn tâm trí, Diêu Xuân Ngoan chiêu thức ấy cũng thật lợi hại a. trên cơ bản liền chặt đức như âm vương nhanh chóng làm to làm lớn khả năng tính. Đương nhiên, bọn họ căn cơ còn ở, còn có thể chậm rãi phát triển, nhưng là Diêu Xuân Ngoan sẽ cho bọn họ cơ hội này sao? Sẽ mặc kệ bọn họ làm to làm lớn sao? chương 209 Giao Châu đem đúng giờ Diêu Xuân Ngoãn cấp Hoắc lao tướng quân đi một phong thơ, làm này mau chóng đem Lương Châu đả thông, từ Lương Châu thẳng hạ tư lệ, cuối cùng tam phương đại quân hội sư tư lệ, điểm này ám chỉ, nói vậy đối phương hẳn là nghe được minh bạch. Nàng cung hình trường phong, quân thần gian ăn ý, không cần nhiều lời. Hơn nữa Diêu Xuân Ngoãn cũng tin tưởng, Hoắc lao tướng quân là lao chiến thần, cho dù không có này phong thư, cũng có thể nhìn ra được tới chiến cơ. Nhưng Diêu Xuân Ngoãn đi này phong thư cũng là rất cần thiết, Minh xác nhiệm vụ sao? Làm hoắc lao tướng quân yên tâm Nam Hạ, Tây Đung không dám như thế nào. Truyền tin khi Diêu Xuân đoán giao đái người mang tin tức Kỳ thật mặc kệ là Bắc Nhung vẫn là Nam An, sẽ xâm lấn đều là chiến tranh đầu cơ hành vi, bọn họ muốn thử xem có thể hay không đục nước béo cỏ, từ đại lương trên người cắt lấy một miếng thì tới. Nói ngắn lại, chính là bọn họ dễ dàng sẽ không động thật. Diêu Xuân đoán cùng Tân Hoàng đối ngoại tộc cái nhìn cực kỳ nhất trí. Diêu Xuân đoán là nhìn thấu này đó ngoại tộc. Như nhau lúc trước. Bọn họ Y Lư Xuân quân đoàn bình định Bắc địch, có thể uy hiếp Tây Nhung Nam Man giống nhau, hiện giờ đại tướng quân đánh đuổi Nam Man bình định Giao Châu, giống nhau có thể uy hiếp đến Tây Nhung. Diêu Xuân đoán sở liệu không sai, Hình Trường Phong ở Giao Châu tác chiến khi, Y Lư Xuân quân đoàn đối phó Nam Man thô bạo, làm quan vọng Tây Nhung người không rét mà run. Y Lư Xuân quân đoàn thật là quá hung ác, Bắc địch cùng Nam Man đều là vết xe đổ, bọn họ nếu là dám giũi tay, làm không hảo liền phải bước lên này hai tộc vết xe đổ. Quả nhiên, Giao Châu nhất định Đại tướng quân hình trường Phong Quả nhiên huy binh bắc thượng, thẳng cắm tư lệ cửa nam. Ngay sau đó, hóa gia quân nam hạ, trực diện tư lệ tây môn. Diêu Xuân Noãn cuối cùng xuất đại quân binh lâm cửa bắc. Ý Diêu Xuân thế lực tam bộ đại quân giống như tam đem lưới dao sắc bén để ở tư lệ yếu hại thượng. Duy độc tây môn không có người thủ, nhưng triều đình hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai biết này có phải hay không đối phương quỷ cái đâu. Vây tam thiếu một gì đó. Kỳ thật tây bắc là Diêu Xuân đoán để lại cho Như Âm Vương. Nhưng là thật đáng tiếc, đối phương cự tuyệt. Diêu Xuân đoán mời hắn cùng nhau xuất binh, bị Như Âm Vương hung tợn mà cự tuyệt. Nữ nhân này ra mặt thật hậu, mới vừa tính kế hắn 20 vạn lượng hoàng kim, hiện tại lại có thể không đương một chuyện bộ dáng tới mời hắn cùng nhau xuất binh. Nhưng là cự tuyệt xuất binh, Như Âm Vương cũng ở trong tối chọc chọc mà chuẩn bị đánh lén Diêu Xuân đoán phía sau, hắn khác cũng không nhiều làm muốn, liền chuẩn bị đâm sau lưng một chút, lấy về tự mình hoàng kim là được. Nhưng mà Tư Mã Hiển cũng không xem trọng hắn cái này kế hoạch nhưng là như âm vương không nghe y di xuân tam quân nguy cấp hai bên thêm lên du trăm vạn đại quân thế cục căng chặt chiến sự chạm vào là nổ ngay mọi người đều cho rằng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh tư lệ năm 60 vạn triều đình đại quân càng là tích cực chuẩn bị chiến tranh nhưng là triển khai trận thế lúc sau hình trường phong mang theo vài vị tướng lãnh bí mật về tới y di xuân đại quân ở ký châu quân dành diêu xuân đoán suất lĩnh chư vị trọng đem nên hồi bọn họ chủ công sự cách mấy tháng quân thần gặp nhau Một ly rượu gạo, nhìn nhau cười, hết thể đều ở không nói gì. Hoặc gia quân cũng người tới, hoặc lao tướng quân tự mình tới. Hoặc lao tướng quân đối Diêu Xuân Ngoan có cực cao đánh giá. Rốt cuộc lúc trước hình trường phong ở Giao Châu mất tích kia chàng thái họa, nếu không phải nàng trước tiên ấn hạ tưởng tác loạn trúc quân lan đám người, cũng trước hết làm ra gương tốt, toàn bộ thế lực đều sẽ sụp đổ. Hiện giờ Diêu Xuân phương diện, có thể có như vậy cục diện, nàng có thể nói kể công đến Mỹ. Hơn nữa Diêu Xuân Ngoan như vậy phẩm tính đáng quý là có thể phó thác tín nhiệm. Tiếp Phong Yến tiếp cận đuôi sinh thời điểm, Diêu Xuân Noãn cũng có chút không thắng sái lực, A Hạ đỡ nàng đi ra ngoài thời điểm, Hình Trường Phong gọi lại nàng, "Đi thôi, ta đưa đưa ngươi." Diêu Xuân Noãn sử sốt, sau đó cười cười, "Hảo nha." Bọn thuộc hạ nhìn ra tới hai vị đại nhân rõ ràng có chuyện muốn nói, vì thế đều truy ở sau người. Thật lâu sau, Hình Trường Phong mới nhẹ giọng địa đạo, "Ngươi nói ta thực sự có trở thành người chủ tư cách sao?" Trong thanh âm mang theo một chút mê mang. Diêu Xuân đoán sửu sốt vì cái gì hỏi như vậy? Trong lòng lại là chuông cảnh báo sao vang, là đại tướng quân có người nào vào phỉ báng sao? Nói thật, trước mắt cách này vị trí chỉ có một bước xa, hắn lại không khỏi tự hỏi, tự mình thật có thể gánh vác khởi thống trị thiên hạ đại nhiệm sao? Hình trường phong mang theo mùi rượu kể rõ tự mình mê mang, ngươi xem, luận ưu trí ta không bằng ngươi, luận dũng mãnh không bằng mông nghị, thống xoái năng lực là có, lại cũng không phải đứng đầu tồn tại, ta nhạc phụ thống xoái năng lực so với ta cao, thậm chí. Chờ Chu Ngọc Thụ đám người trưởng thành lên, cũng sẽ không sẽ nhược với ngô. Hình trường phong tự dễ cười, hắn tự hồ không có gì trô hơn người, dùng cái gì đương cái này quân chủ. Hơn nữa hắn phía trước mất tích, tuy rằng là mưu kế, nhưng hắn mất tích lúc sau, ưu trâu hết thể bình thường, phản phất có hắn không hắn khác biệt không lớn. Diêu Xuân đoán trong mắt ánh sao chợt lóe rồi biến mất, kỳ thật, hắn có thể nói ra tới, là tốt nhất. Tiếp theo, Diêu Xuân đoán cả người muốn lại là nghiêm mặt nói, đại tướng quân. Ngươi có thể hỏi ra như vậy vấn đề, vừa lúc liền chứng minh rồi ngươi là cái đủ tư cách quân chủ. Thuộc hạ không biết ngươi vì sao sinh ra như vậy nghi hoặc cùng tự mình hoài nghi, nhưng thuộc hạ cảm thấy ngươi quá xem nhẹ tự mình. Thuộc hạ dự nghiệp từ thở cơ hàn, ngày đó ở Y Đi Xuân quân chân đương Lao Dịch Khi, là ngươi tuệ nhãn thức châu, hơn nữa có gan lớn mật bắt đầu dùng ta như vậy một nữ tử, quan điểm này, liền thắng qua ngàn ngàn vạn vạn người. Hơn nữa, ngươi ở chúng ta Y Đi Xuân quân đoàn tướng sĩ cảm nhận chung Đó là quân hồn giống nhau tồn tại. Diêu Xuân đoán xem hắn tựa hồ nghe đi bảo, lại mới nói nói, nhìn chung cổ kim người chủ, nào có mấy cái là văn thao võ lược hơn người. Cái nào không phải dựa vào dưới trướng văn võ thống nhất thiên hạ đâu. Ở thuộc hạ xem ra, thân là người chủ, chỉ cần cụ bị kiên định tín niệm, bất khuất hùng tâm, làm người quân chủ lòng dạ chờ ưu tu ở phẩm chất liền có thể, làm người quân chủ lòng dạ tỉ như lòng mang thiên hạ, giỏi về chiêu hiền nạp sĩ, thưởng phạt phân minh, tòng gián như lưu từ từ Đến nỗi văn võ mưu là việc, đều có ngô trở vì chủ công phân ưu Liên tỷ như lần này ngài mất tích, YG Xuân có thể không loạn, đúng là ngươi thức người chi minh công lao à. Hình trường phong cười cười, cuối cùng cùng nàng nói một câu tạ. Đêm nay lúc sau, hình trường phong khôi phục nguyên dạng. Gặp nhau qua đi, bọn họ kế tiếp đó là thương lượng kế tiếp chiến lược. Đối với Diêu Xuân đoán kế hoạch, hình trường phong cùng hoắc lao tướng quân rất là kinh ngạc cảm thán, nếu kế hoạch thành công nói. Bọn họ liền không cần hy sinh như vậy nhiều tướng sĩ tánh mạng cũng có thể đạt tới thống nhất thiên hạ mục đích. Tốt như vậy kế hoạch, hai người đương nhiên muốn duy trì A. Cho nên, liền ở tất cả mọi người ở suy đoán Y Y Xuân thế lực khi nào khởi xướng tổng tiến công khi, Y Y Xuân tam quân lại vây mà không công. Mọi người buồn bực, cảm thấy Y Y Xuân hành động làm người xem không hiểu. Đúng lúc này, Y Y Xuân thành chủ phủ ngoài dự đoán mọi người mà tuyên bố một cái thông cáo. Thông cáo chủ yếu nội dung là kêu gọi phi y xuân thế lực phạm vi dân chúng đi trước ký châu, tỉnh châu, lương châu, giao châu lạc hộ. Bởi vì ưu châu dân cư tương đối no đủ, cho nên cái này chính sách chủ yếu là nhằm vào mặt khác bốn châu. Đối với tại đây bốn châu lạc hộ cá nhân, y xuân vương diện sẽ ở kiến phòng thượng ấn dân cư cho trợ cấp. Hơn nữa tới rồi địa phương tiền tam tháng sẽ phát bộ phận đồ ăn hỗ trợ ăn trí. Quan trọng nhất chính là sẽ phân điền đến hộ, lạc hộ cá nhân đem phân đến không ít với hai mẫu đồng ruộng. Trước mắt U Châu, Kỳ Châu, Tịnh Châu, Lương Châu cùng Giao Châu đã bắt đầu đo đạc thổ địa. Nhất quan trọng một chút chính là, đối với dọn nhà mà đến dân chúng, Y Lê Xuân Thành chủ phủ sẽ ở năm sau, thống nhất sẽ phát khoai lang đỏ hạt giống. Mỗi hộ phát không thua kém có thể gieo trồng một phân mà khoai lang đỏ hạt giống. Khoai lang đỏ loại này thu hoạch, có dễ gieo trồng, cao sản trơ đặc tính, mẫu sản lượng ước ở 3-4 ngàn cân chi gian. Không hề nghi ngờ, Ú Châu khoai lang đỏ lại được mùa. Trải qua năm nay Xuân thu hai mùa gieo trồng, bọn họ đã có cũng đủ nhiều khoai lang đỏ hạt giống. Diêu Xuân Ngoan mới có tự tin tuyên bố như vậy một cái thông cáo. Cái này thông cáo là một cái nội địa di dân chính sách thông cáo. Cái này thông cáo tuyên bố thời điểm, tân hoàng nhiếp chính vương, như âm vương bọn người không hiểu ra sao. Tỷ như nhiếp chính vương, xem không hiểu bọn họ đang làm gì, nếu chờ bọn họ đánh hạ Giang Sơn lúc sau, mới thi hành cái này chính sách, mới là đuối. Vì cái gì đại xá thiên hạ. Đương nhiên là thi ân với dân A bọn họ cái này đối dân chúng là cỡ nào đại ân huệ, lập tức là có thể đem dân tâm thu nạp, cố tình bọn họ hiện tại liền làm. Ngu xuẩn. như âm vương trước tiên liền chú ý tới, y xuân phương diện nói, sẽ cho dư lạc hộ ba cánh kiến phòng trợ cấp, vàng thật bạc trắng trợ cấp, hắn trước tiên liền nghĩ đến hắn bị diêu xuân nhoắn làm đi kê 20 vạn lượng hoàng kim. Hiện tại thực rõ ràng A, bọn họ là cầm hắn hoàng kim thu mua nhân tâm. Đáng giận đến cực điểm. như âm vương giận không thể nghỉ Tư Mã Hiển suy tư qua đi, đại trục đuổi. Âm nhu A, đây là bọn họ Âm Lưu A. Như Âm Vương, cái gì? Tư Mã Hiển chạy nhanh cùng hắn giải thích, Y Lê Xuân này cử là muốn đem chúng ta trị hạ dân chúng đều hấp dẫn đến bọn họ địa bàn đi lên a. Y Lê Xuân này kế cùng vườn không nhà chống chi sách có hiệu quả như nhau chi rượu, kể từ đó bọn họ liền thành vô căn chi mục. Quan có địa bàn có ích lợi gì? Thổ địa không ai trồng trọt nói, cũng sẽ không tự mình mọc ra lương thực tới. Hơn nữa bọn họ địa bàn không có dân chúng, thu nhập từ thuế cũng liền không thể nào thu hồi. kia bọn họ lấy cái gì dưỡng tự mình dưỡng quân đội. nay nhất chiêu có thể nói rút tuổi dưới đáy nổi đều không quá. tư mã hiền không thể không thừa nhận, nghĩ ra này kế người đúng là đại tài. lấy ý thì xuân thành chủ phủ danh nghĩa tuyên bố cái này thông cáo, trong đó tam hạng huệ dân chính sách đối dân chúng lực hấp dẫn là thật lớn. dân chúng đối thổ địa chấp nhất là mọi người đều biết, thổ địa là dân chúng trừ bỏ truyền tông tiếp đại bên ngoài, nhất muốn đồ vật, không gì sánh nổi. Có chút người phấn đấu cả đời, liền tưởng nhiều tích cốc điểm thổ địa chuyển cho hậu nhân. Hơn nữa, đi hướng này đó địa phương, ý nghĩa có thể mạng sống. Hơn nữa trước mắt chiến tranh nguy hiếp, này đối với trước mắt gian nan cầu sinh dân chúng lực hấp dẫn là thật lớn. Như âm vương vừa nghe, nóng nảy, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tư mã hiển suy tư sau một lúc lâu mới nói, phong tỏa, cần thiết phong tỏa này thông cáo. Triều đình quản thu nhập từ thuế đại thần cũng phản ứng lại đây, cũng hạ cùng như âm vương giống nhau mệnh lệnh chính là cấm dân chúng di chuyển. Có thể cấm được sao? Khó trách Lý Xuân Tam Bộ binh mã vây mà không công, nguyên lai là vì kiểm chế bọn họ binh lực, làm cho dân chúng hành động có thể không bị hạn chế, gian cha Cái này dân chúng rời không di chuyển, toàn bằng tự mình ý nguyện. Tư Mã Hiền ý thức được, đại khái từ Diêu Xuân Loán Lộng kia ra kế trung kế tính kế bọn họ Kỳ Sơn Hoàng Kim Quảng bắt đầu, cũng đã ở Mưu Hoa hôm nay này một sách, không, hoặc là sớm hơn. Đi một bước xem ba bước, lợi hại Triều đình cùng như Âm Vương bên này biết rõ ràng Y Lê Xuân Phương diện mục đích Hạ Phong tỏa lệnh lúc sau lại đi suy tư nhìn xem có hay không biện pháp khác có thể giải này một ván cuối cùng phát hiện bọn họ thế nhưng bó tay không biện pháp Y Lê Xuân chiêu này giải thích thế nào có giải sao Kỳ thật là có đó chính là chế định ra so Y Lê Xuân càng tốt huệ dân chính sách nhưng là đối dân chúng hảo là yêu cầu thực lực Y Lê Xuân Phương diện lấy ra chính là thần loại khoai lang đỏ làm dân chúng mạng sống. Lấy ra chính là vàng thật bạc trắng hỗ trợ kiến phòng, phân cho chính là thổ địa. Bọn họ lấy cái gì tới đối dân chúng hào đâu? Bọn họ có thể cho dân chúng phân tiền sao? Không thể, bởi vì bọn họ kho hàng cũng hư không. Khoai lang đỏ, bọn họ không có. Thổ địa, đừng nói nữa. Bọn họ đánh giặc, yêu cầu tiền tài cùng lương thực, có một bộ phận vẫn là trị hạ địa chủ cung cấp, năng động những người này thổ địa sao? Cho dù nhận tâm lấy này đó khai đao. Quan phân thổ địa cấp dân chúng cũng so bất quá Y Thị Xuân Phương diện A. Tục nữ nói, ngươi có ngươi trương lương kế, ta có ta quá tường thang. Triều đình cùng Như âm vương đô ở này trị hạ châu quận phong tỏa bọn họ Y Thị Xuân thành chủ phủ nội địa di dân thông cao đúng không? Kia bọn họ liền phái người đến đối phương trong thành đi, hương trấn đi, nông thôn đi, cấp không hiểu rõ dân chúng làm tuyên truyền. Vì thế vô số người bắt đầu hành động lên. Những người này ở Triều đình, ở Như âm vương địa bản thượng. Chuyên truyền Y đi Xuân thành chủ phủ công bố di dân chính sách, không màng an nguy, bất kể hậu quả. Ở triều đình dưới áp lực, vô số địa phương quan phụ mẫu lần đầu tiên thấp hèn bọn họ cao quý đầu, đi giữ lại những cái đó muốn chạy dân chúng. Người ly hương tiện, đại gia không cần tin tưởng Y đi Xuân những người đó yêu ngôn hoặc chúng. Chúng ta cũng thu được tin tức, sang năm triều đình sẽ giảm miễn thuế má. Kỳ thật cũng không có, nhưng trước đem người lưu lại lại nói. Lúc này, Y đi Xuân thành chủ phủ mấy năm nay kinh doanh lên chính diện hình tượng khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Nó ở đối đãi ngoại tộc khi cường nạnh, nó nhất ngôn cửu đỉnh, đều làm dân chúng tin tưởng nó nói đều là thật sự. Dân chúng cũng bất hòa hắn giang, ngoài miệng nói đến hảo hảo sẽ không đi, nhưng là quay người lại liền trộm đạo lưu, vừa đi còn một bên tiếp đón hương thân, trộm địa đạo, đi thôi. Này họ nhậm ở chúng ta này đường đã nhiều năm quan phụ mẫu, cái gì tính tình chúng ta còn không rõ ràng làm sao? Tin một đầu heo mẹ đều so tin hắn cường điểm, đương dân chúng muốn chạy thời điểm. Thật là không chỗ nào không cần nảy cập, ngươi thật là một chút biện pháp đều không có. Y Dì Xuân thành chủ phủ tuyên bố này hạng nhất di dân chính sách lúc sau, Diêu Xuân nón đám người là vội điên rồi. Ban đầu bốn châu quan viên, trừ bỏ cá biết tốt, còn có thể bị phân công ở ngoài, còn lại, đều bị bỏ dùng, thậm chí có tội ác chồng chất quan viên còn sẽ bị xử cực hình. Liên ở đại gia trở chế dễ ước, xem Y Dì Xuân như thế nào khởi động này một sáng khi, Y Dì Xuân thành chủ phủ, giống một cái loại nhỏ triều đình giống nhau mở ra điên cuồng vận chuyển lên. Y Di Xuân từ trước đến nay thực chú ý nhân tài bồi dưỡng. Lúc này những người này mới liền phái thượng công dụng. U Châu sở Hưu Am hiểu thống trị địa phương nhân tài cùng quan viên đều bị điều động tới rồi ký Châu, Tịnh Châu, Lương Châu cùng Giao Châu các nơi đảm nhiệm chức vị quan trọng. Càng có rất nhiều phía trước bồi dưỡng nhân tài đi lên tương quan chức vị, hứa sung trực tiếp đi giao Châu, đương nơi đó một tay. Bởi vì hắn thiện nội chính, hơn nữa có thống trị địa phương kinh nghiệm, sẽ ninh ở hắn thống trị hạ. Thực không tồi, cho nên, lần này thành chủ phủ cho hắn thêm gánh nặng. Những người này tiền nhiệm lúc sau, bắt đầu rồi hừng hực khí thế an trí công tác. Kinh thành, Hoàng cung. nhiễm chính vương lại lần nữa truyền lệnh Thái Y, phân phó hắn thi châm làm Tân Hoàng tỉnh lại. Hắn biết, Tân Hoàng chỉ có thể lại tỉnh lại một lần. Hắn vẫn luôn luyến tiếp dùng cơ hội này, nhưng trước mắt tỉnh thế làm hắn không thể không dùng. Thái Y cuối cùng cảnh cao nói, nếu lại dùng kim châm kích thích nói, này sẽ là Hoàng thượng cuối cùng một lần tỉnh lại. Nhiếp chính vương nhẫn tâm mà gật đầu, làm thái ý tận lực làm. Tân hoàng tỉnh lại khi, khô gầy như xài thân hình, hai mắt sáng ngời, trên mặt nổi lên không bình thường hồng triều. Chờ hắn nghe xong ý dì Xuân Thành chủ phụ thực thi toàn bộ di dân chính sách lúc sau, kinh ngạc cảm thán mà nói hai chữ, lợi hại. Hắn nghĩ tới triều đình sẽ bại, nhưng là, lại không nghĩ rằng sẽ bị bại nhanh như vậy, càng không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc. Đối với hoàng đệ hỏi kế, hắn chỉ nói, chờ xem, chỉ cần chờ là được sao. Đại Lương Vong, đừng ôm có ảo tưởng. Nói xong lời này, Tân Hoàng lại cố hết sức mà nói một chuỗi lời nói, đối phương sẽ tìm ngươi nói. Đến lúc đó ngươi liền đi thôi, mang lên nguyện ý đi theo ngươi quân đội, mang lên có thể mang đi tài phú, nhưng không cần quá lòng tham, Y Xuân Vương diện sẽ nguyện ý còn lại sự, ngươi không cần làm. Nhiễm Chính Vương không rõ Tân Hoàng như thế nào liền như vậy khẳng định đối phương sẽ tìm hắn nói hơn nữa sẽ đồng ý thả người đi. Tân Hoàng không nghĩ giải thích, cũng vô lực giải thích, chỉ nói, chấm băng hà lúc sau Ngươi nếu tưởng kế vị liền kế vị, kỳ thật chấm cũng không tưởng ngươi kế vị. Đại lương vương chiều cuối cùng một vị hoàng đế đều danh, từ ta tới gánh vác là được. Tân hoàng giao đái song, không đến 30 phút liền băng hà. Vị này tuổi trẻ đế vương, mang theo hắn không kịp thi triển khát vọng, rời đi nhân thế. Lúc này, trong cung trung tang gó vang, tiếng trung xa xa mà đẩy ra. Trung tang vang lên tam vạn hạ, ý nghĩa đế vương băng hà. Hình trương phong, diêu xuân đoán, như âm vương từ từ mọi người đều không tự chủ được mà đứng dậy, nhìn ra xa hoàng thành phương hướng. Diêu Xuân loáng thở dài một tiếng, tân hoàng trung quy vẫn là đi. Cũng hảo, này với hắn mà nói, là nhất thể diện rời đi nhân thế phương thức. Chương 210. Tam phương hội đàm. Một năm thời gian, Đại Lương liền chết hai nhậm hoàng đế, tỏ rõ bất tường. Mà toàn bộ Đại Lương cảnh nội thế cục, ở Y đi Xuân thành chủ phủ kia một kế nội địa di dân chính sách dưới, thành kết cục đã định. Như nhau tân hoàng băng hà trước sở liệu, ở năm sau đầu xuân khi nhiếp chính vương cùng như âm vương phân biệt nhận được y xuân phương diện ước nói mời ước nói địa điểm liền ở ký châu tư lệ cùng Duyện châu tam châu giao giới điểm dương lan thành nhiếp chính vương cùng như âm vương hai bên đáp ứng lời mời tới mang giáp mà đến nhìn đến dương lan thành người đến người đi trong đất cũng là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng như âm vương trong lòng nể ẩm bọn họ từ thanh Duyện tam châu có bao nhiêu đồng ruộng hoang phế à đặt mình trong trong lúc liếc mắt một cái nhìn lại đồng ruộng chung có linh tinh người ở lao động Mà y Xuân Thế Lực hạ phồn vinh, đều là trộm bọn họ đáng giận, đáng giận đến cực điểm. Kỹ thuật này mấy tháng, Nhiếp Chính Vương cùng như Âm Vương hai bên đều xem minh bạch, đối thượng y Xuân Vương diện, bọn họ không có phần thắng. Bọn họ tình huống này, trị hạ không có dân chúng, thật sự liền giống như vô căn chi mục. Trước kia còn có dân chúng dưỡng bọn họ dưỡng quân đội, hiện tại muốn bọn họ tự mình bỏ tiền dưỡng quân đội, liền rất khó chịu. Đặc biệt là đối Nhiếp Chính Vương tới nói, nguyên lai những cái đó tiện dân như vậy quan trọng, Này sẽ, đó là ý xuân phương diện không ước nói bọn họ, bọn họ cũng ngồi không yên. Bọn họ chỉ hạ lanh thổ dân chúng, trộm đi rất nhiều. Trước mắt còn dư lại cái 2-3 thành tả hưu, này 2-3 thành nhân còn mỗi ngày ở giảm bớt. Này đó dân chúng vì trộm đi, không chỗ nào không cần cực kỳ. Bọn họ cũng khó lòng phong bị, cũng căn bản phòng không được. Tình huống này làm cho bọn họ rõ ràng mà ý thức được bọn họ đã vô lực xoay chuyển trời đất. Đặc biệt là nhiếp chính vương. Này một loạt sự làm hắn khắc sâu mà lý giải tới rồi như thế nào nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cho nên, ý Xuân Phương Diện mời ước nói, vậy nói bái. Lan Dương thành ngoại, nhiếp chính vương cùng Như âm vương tương ngộ, hai người liên nhau, đại khái là đồng bệnh tương liên ăn ý, không cho đủ chỗ tốt, bọn họ là không thuần theo. Lần này ước nói, không ra từ mã hiển đám người sở liệu, từ Diêu Xuân Loan tới chủ trì. Đương nhiên, làm đối hai vị này tôn trọng, hình trường phong cũng xuất hiện. Nhưng hắn là làm công cụ người tồn tại mà thôi. Vừa nghe là nàng, nhiếp chính vương cùng như âm vương đô đánh lên hoàn toàn tinh thần, không có biện pháp, mấy lần giao thủ, bọn họ không có một lần là ở nàng trong tay chiếm được tiện nghi, đều sợ nàng. Nhìn tuổi trẻ diện mạo rào hảo lại mang theo cả người khí thế diêu xuân đoán, tư mã hiển nhịn không được đánh giá vài lần. Không có biện pháp, giao thủ rất nhiều lần, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn không nghĩ tới, trước mắt nữ tử, đã có không tầm thường mỹ mạo. Trời cao trả lại cho nàng siêu Việt thường nhân trí tuệ, thật sự là quá dày hái nàng. Diêu Xuân văn cùng bọn họ hàn huyên hai câu lúc sau, liền thẳng đến chủ đề. Dương chi sườn, há dung người khác ngủ yên. Để lại cho nhiếp chính vương cùng như âm vương lộ chỉ có ba điều điều, một cái là chết, một khác điều là giam cầm, cuối cùng một cái chính là đi ra ngoài, rời đi Trung Nguyên, rời đi hoa hạ cảnh nội. Nàng cảm thấy, chết là ai đều sẽ không tuyển, còn có giam cầm cũng là. Cho nên, chỉ có thể rời đi. Nàng vì bọn họ hai người chuẩn bị địa phương, một cái là Phụ tang, một cái là Tâm Hàn. Đây là nàng tổng hợp hai người sinh hoạt thói quen sở tuyển. Đương nhiên, bọn họ nếu tưởng hướng Tây Nam xương Quý hoặc là thân độc phương hướng phát triển, cũng là có thể. Nếu là bọn họ đồng ý, bọn họ có thể mang đi nguyện ý đi theo bọn họ người, cùng với bọn họ tự mình tài vật. Này rất lớn ra ngoài nhếp chính vương cùng như âm vương dự kiến, bọn họ cho rằng, đối phương sẽ yêu cầu bọn họ thần phục lại cho bọn hắn cái đất phong gì đó giam cầm lên Diêu Xuân đoán nhưng không yên tâm đưa bọn họ lưu tại Hoa Hạ giam cầm bọn họ còn muốn dưỡng bọn họ không có lời bọn họ đều thuộc về không yên ổn nhân tố nàng đơn giản liền phóng tới Hoa Hạ bên ngoài đi thôi Tư Mã Hiển cũng không nghĩ tới Diêu Xuân đoán sẽ cho bọn họ chỉ như vậy một cái lộ nhưng giống như lại ở tình lý bên trong đối phương đối ngoại tộc là thật sự không có hảo cảm a Diêu Xuân đoán cuối cùng còn nói nếu bọn họ đáp ứng liền ký tên Sau đó ở trong một tháng nhích người rút lui Trung Nguyên. Thậm chí còn ám chỉ, bọn họ ký tên lúc sau, nếu ở đánh địa bàn thời điểm có yêu cầu, bọn họ y xuân phương diện còn có thể cung cấp một ít trợ rút. Vì cái gì? Đây là nhiếp chính vương cùng như âm vương nghi hoặc. Diêu xuân đoán vui đùa dường như trả lời, các ngươi như vậy có thể, chúng ta cũng không yên tâm lưu các ngươi ở hoa hạ à, các ngươi đi ra ngoài đánh thiên hạ đi thôi. Dung năng nói, nếu chú định là thai họa, vậy thai họa người khác đi đi. Lời này nhiếp chính vương cùng như âm vương đâu nghe hiểu, thiếu chút nữa không đem cái mũi khí vai. Cuối cùng, hai người tại tâm phúc khuyên bảo hạ, vẫn là ký tên. Nhiếp chính vương lựa chọn Tam Hàn, như âm vương lựa chọn Phụ tang Thiêm song tự, hai người liền thở hồng hộp mà đi rồi. Diêu Xuân loan thực vừa lòng cái này ước nói kết quả. Nhưng thật ra nàng đắc lực thuộc hạ phong tú đông hỏi ra rất nhiều nhân tâm trung lo lắng. Diêu đại nhân, thật làm nhiếp chính vương cùng như âm vương mang đi nguyện ý đi theo bọn họ người còn có bọn họ tự mình tài vật ta. Trong quân hảo những người này đem trong hoàng cung tài vật cùng với nhựa âm vương tài vật đều trở thành bọn họ chiến lợi phẩm đâu. Đúng vậy đối phương đánh địa bàn đâu, không cho nhân ra mang đi này đó như thế nào đánh. Diêu Xuân đoán liếc hắn một cái, an ủi nói, dân tâm tư an, yên tâm đi, theo chân bọn họ đi người sẽ không quá nhiều. Hơn nữa chúng ta ánh mắt phóng lâu dài một chút, đừng lao đem bọn họ đương địch nhân đến nhìn, về sau làm không hảo chính là chúng ta hợp tác đồng bọn đâu. Lưu một cái ấn tượng tốt coi như giai đoạn trước đầu tư. Không cần đánh giặc, không hưởng một binh một tốt giải quyết hai vị này, đã là vạn hạnh được không? Lại nói tiếp, những cái đó trong lòng không vui chính là trong quân những cái đó phần tử hiếu chiến, trượng còn không có đánh đủ. Chờ về sau đi, có cơ hội. Bọn họ đi thời điểm, Diêu Xuân đoán tự mình đi tạo. Cùng hai vị thân thiết mà từ biệt, cũng đưa lên một ít ba huyền sưởng dược nghiên cứu chế tạo thành dược làm đưa tiết lễ, còn nói cái gì Trung Nguyên Vĩnh Viễn đều là bọn họ ra, nếu bọn họ ở Tha Hương có yêu cầu hỗ trợ có thể cho bọn hắn gửi thư. Như Âm Vương chạy nhanh triệt, bởi vì hắn phát hiện, nghe xong nàng lời này, thế nhưng sẽ cảm thấy bại bởi bọn họ cũng không tồi, trong lòng về điểm này không cam lòng thế nhưng như vậy tiêu tán, cũng là gặp quỷ. Hắn nhắc nhở tự mình, tự mình chính là bị đối phương đánh cấp 20 vạn lượng hoàng kim người. Như Âm Vương đi rồi, độc lưu lại tư mã hiển cùng chi nói lời tạm biệt. Rốt cuộc nhân gia tới tiễn đưa, còn cấp tặng như vậy một phần lấy tiền mua đều mua không được lễ, nhiều ít còn phải cấp điểm mặt mũi đối với Tư Mã hiển tài trí Diêu Xuân đoán là khẳng định lại trước nay không có nói ra so chiêu ông bởi vì nàng biết cho dù nàng đề ra đối phương cũng sẽ tự tuyệt cho nên Tư hắn phụ tá như Âm Vương đi phủ tăng cũng không tồi Tư Mã Tài Đức sáng suốt trắng nàng minh bạch hai người đều là trí giả hết thảy đều ở không nói gì cho nên đều chưa từng đề qua vấn đề này các ngươi tính toán khi nào cử hành đăng cơ đại điển Phòng trưng muốn tới năm 6 tháng đi chờ vội qua cày bữa vụ xuân lại nói Tư mã Hiển bội phục mà nhìn nàng, hiện tại khoảng cách 5-6 Nguyệt còn có 2-3 tháng đầu, người bình thường được thiên hạ, khẳng định là nhanh chóng đăng cơ, nhưng là hình trường phong cùng Diêu Xuân Ngoãn đều không vội, thật bội phục bọn họ đối mặt lớn như vậy dù hoặc còn có thể chậm đã tới. Diêu Xuân Ngoãn cười cười, tục ngữ nói, Quảng Tích Lương, Hoan Sương Vương, hiện tại này hai tôn đại thần vừa đi, ở Hoa Hạ Vùng, còn có ai có thể uy hiếp đến bọn họ đâu. So sánh với đăng cơ, dân sinh vấn đề, mới là hạng nhất đại sự. Đăng cơ đại điển An Bài ở tháng 5, khi đó là cày bửa vụ xuân lúc sau, đồng thời cũng qua mùa mưa. Đồng thời, bọn họ còn mời mấy cái ngoại tộc sứ thần tiến đến xem lễ. Đặc biệt là Nam Man cùng Bắc Địch, đối mặt thì mời, giận mà không dám nói gì, thỉnh bọn họ xem lễ. Uy hiếp còn kém không nhiều lắm, nhưng là bọn họ có thể không đi sao. Cuối cùng chỉ có thể bóp mũi phái ra sứ đoàn tiến đến chúc mừng. Trải qua cuối cùng thương nghị, định ra quốc hiệu vì mình, niên hiệu thiên khải. Từ đây. Đại tướng quân đó là tân nhiệm Thiên Khải Hoàng đế. Ngày nay, Thiên Khải Hoàng đế bút son viết xuống phong diều xuân noãn vì Trấn quốc công, bái tả thừa tướng. Nhìn đến cái này sách phong, hoắc hơi nhất thời không nói gì, Phu quân, như thế sách phong, ngày nào đó á noãn lại lập công, lại nên như thế nào phong thưởng. Nên như thế nào thưởng liền như thế nào thưởng. Có công tất thưởng, chẳng lẽ không nên. Chính là ngươi như vậy phong thưởng, thần tử nhóm nên lo lắng. Lo lắng ngươi ngự mà sát lửa. Bởi vì lại hướng lên trên, đã phong không thể phong A. Dĩ vãng lịch sử chính là như vậy diễn, phong không thể phong lúc sau, cũng chỉ có thể diệt trừ đối phương. Ý gì ngươi như vậy vừa nói, ta đây có phải hay không không nên đăng cơ. Vừa đăng cơ cũng đến đỉnh, về sau lại lập công, ta cũng đi lên trên không được. Lời nói không thể nói như vậy. Nàng thật sự lo lắng bọn họ quân thần gian sinh hiếm khích. Lúc trước hắn ở Giao Châu mất tích, Diêu Xuân oán khi đó cách làm, thật sự là chính phái. Như vậy một cái có năng lực thả trung thành đại thần, Hoắc hơi không muốn nhìn thấy nàng cùng bọn họ chi gian có hiểu lầm. Hình Trương phong chỉ nói, yên tâm đi, nàng sẽ không lo lắng. Thôi, có lẽ là nàng buồn lo vô cớ đâu. Hoắc hơi không hề khuyên giải, hơn nữa nàng nghĩ nghĩ, như vậy khuyên cũng không tốt, đảo như là ngăn đón riêu xuân noan thăng quan giống nhau. Nhưng trời biết nàng thật không phải ý tứ này. Lúc trước nàng phu quân mất tích. Ở nàng tỏ thái độ nguyện ý ủng hộ nàng trong bụng hài tử trở thành kế thừa hắn phu quân thế lực gấu chủ khi, nàng liền đối nàng tâm sinh kính ý. Diêu Xuân Loan không biết ngày một vụ. Tháng 5 mùng 1, Thiên Thanh khí lãng, đại các ngày cũng là tế thiên đại điển cùng ngày. Ngày này, hoàng đế chính thức đăng cơ, với cửu trọng trên đài tử kim thiên đàn cử hành tế thiên đại điển. Tế thiên đại điển ngày đó, Diêu Xuân Loan thân xuyên tiểu nữ thừa tướng triều phục. Sáng sớm, vạn đạo kim quang phá vỡ tầng mây, rơi dụng ở kinh thành các nơi. Nhất thấy được chính là, trong hoàng cung gạch đỏ hoàng ngói, dưới ánh nắng chiếu xuống rực rỡ lấp lánh, tin phản phất độ thượng một tầng kim quang. Một ngày này, kinh thành Bốn môn, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, tất cả mở ra, vô số thân xuyên áo giáp tinh nhuệ xếp hàng chỉnh tề túc mục mà hộ vệ ở hoàng cung các nơi. Từ Kim Thiên đàn chia làm 3 tầng, toàn thân lấy cẩm thạch trắng đúc ra. Đi trước thiên đàn trên đường, một đường thảm đỏ phô địa, bàn thờ bảy biện, một đường có tinh binh Hán tốt xếp hàng với hai sườn. Số trời cờ xí đón gió phất phới, bay phất phới, Tiến đến hạ lễ các quốc gia sứ thần lập với tầng thứ ba, cũng là tầng chóp nhất. Đối với này, các quốc gia sứ thần không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến, đặc biệt là Nam Man cùng bác địch nhất tộc sứ thần, dù sao Tân Quốc Triều luôn luôn đối bọn họ không tốt, hiện tại có thể có cái trạm vị trí liền tính không tồi. Tầng thứ hai đứng chính là Tân Quốc Triều Đại Minh Triều Văn Võ Ba Quan. Diêu Xuân Ngoãn làm xương cánh tay trọng thần, liệt vị với tầng thứ nhất bậc thang. nơi này chư bỏ cấm vệ cùng người hầu bên ngoài, chỉ có Diêu Xuân Noãn cùng Lô Tổng quản hai người lập với này thượng. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo trung khí mười phần thanh âm sướng nói, "Giờ lành đã đến, cung nên bậy hạ." Theo người mặc Long bảo hình trường phong đón ánh sáng mặt trời chậm rãi đi ra, lúc này, thượng vạn tinh nhuệ tề hồ, thanh âm đinh thai nhức óc, khí thế sông thẳng tận trời. Kia một khắc, vô số người tâm sinh chấn động. Thiên Khải Đế Long hành hổ bộ, trong đám người kia đi phía trước, một thân khí thế, không giận mà uy, cùng với hắn đi trước mỗi đạt một bước, liền có một liệt tinh anh sĩ tốt mặt chiều hắn bóng dáng quỳ một gối xuống đất. Đầu tiên là hai sần sĩ tốt một liệt liệt mà quỳ xuống, cuối cùng là ngoại quốc sứ thần, còn có văn võ bá quan, diêu xuân đoán cùng Ngô tổng quản là cuối cùng quỳ xuống. Hình trường phong xoay người, mở ra đôi tay, ý bảo bình thân ân, tạ bệ hạ. Mọi người cùng kêu lên hô to, lại nhất bái mới chậm rãi đứng dậy. ở mọi người chú mục hạ, thiên khải đế tiếp nhận người hầu bậc lửa tam trụ đại hương, mặt hướng tế thiên đại đỉnh. Cao giọng nói, thần, hình chương phong, nay khấu cáo trời cao ngày đêm, cùng với lịch đại hoàng tổ chi linh, nay lương vận chấm dước, dứt, tử vi thần thượng thừa thiên đạo hạ thuận thần dân, loại bỏ ngoại tộc chi loạn, khám định nam bắc kiêu hùng, với tháng năm một ngày, thiết tế với tử kim thiên đàn, chiêu cáo thiên địa, lập quốc đại minh, kiến nguyên thiên khải. Thiên khải đế thượng song hương lúc sau, chậm rãi xoay người, đối mặt mọi người, hôm nay nãi ta đại minh triều khai quốc ngày, nhưng đạo trị quốc, phi ngô sức của một người nhưng cần ngươi cùng cấp tâm hiệp lực hoàng thượng anh minh nô chờ chắc chắn tận lực mặt khác vì an thiên hạ ba tánh, nay chấm chiếu lệnh thiên hạ miễn trinh cắt châu điều động một năm miễn thuế dịch một năm quân thần lại bái, hoàng thượng nhân hậu vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế đăng cơ đại điển lúc sau diêu xuân đoán cùng thích hướng thiện đại hôn đại hôn ngày đó khách quý chợt nhà náo nhiệt vui mừng hoàng đế cải trang thân đến cấp hai người đưa lên chúc phúc diêu xuân ở thừa tướng vị thượng làm 3 năm Trợ giúp hoàng đế đem dân sinh làm tới rồi tới lúc sau, liền từ đi thừa tướng chi chức. Lúc sau, triều đình sửa tam công chín khanh chế vì tam tỉnh lục bộ chế. Diêu Xuân loáng đảm nhiệm lễ bộ thượng thư, sau tận sức với mở ra dân trí, quản lý trường học dạy học, đặc biệt là nữ học, người tôn xưng Diêu Sơn trưởng. Diêu Sơn trưởng cùng Thiên Khải đế, hai người quân thần thích hợp cả đời, quân thần liên thủ, mở ra dài đến 30 năm Thiên Khải thịnh thế. Các ba cánh an cư lạc nghiệp, ở ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, So với phía trước chiều, sinh hoạt phẩm chất có rất lớn đề cao. Tổng hợp quốc lực chưa từng có cường đại, vạn quốc tới chiều. Thiên khải đế đối nàng tín nhiệm trước sau như một, thậm chí lệnh thái tử lén tôn xưng nàng vì xuân gì. Nàng cũng hưởng cả đời tôn vinh, con cháu đường mãn, ở 88 thọ khi, cùng phu quân cùng nhau mỉm cười nhắm mắt. chương 211. Phiên ngoại. Đời sau, mỗi trọng điểm đại học. Đại một lịch sử khóa thượng, hội trường bậc thang kín người hết chỗ. Đồng tuyết đúng là tới đi học học sinh trí nhất, nàng lúc trước tuyển giáo sư Diêu giờ dạy học, đã bị đại nhị các học tỷ báo cho, bọn họ lịch sử giáo thụ giáo sư Diêu nhất ái từ Đại Minh triều ra đề mục, hắn giảng đến Đại Minh triều khi, ngàn bạn không thể vắng họp. Nếu là vắng họp này tiết hóa, trên cơ bản rất khó từ giáo sư Diêu cầm trên tay đến yêu. Còn nữa, giáo sư Diêu giảng Đại Minh một đoạn này nói được cũng phi thường xuất sắc, rất nhiều học sinh đều nguyện ý tới bằng thính. Giáo sư Diêu đi vào cầu thang giáo thụ tựa Hồ đã thói quen hắn khóa trên đầy. Hôm nay, chúng ta tới nói một chút Đại Minh Triều. Mặt khác, nhắc tới Đại Minh, không thể không để một người. Người nọ không phải người khác, đúng là Diêu Xuân Ngoãn Diêu Thừa Tướng. Đại gia hẳn là đều biết, Diêu Xuân Ngoãn Mãi Kinh Giao Kim Ngưu Thôn Người, là quốc gia của ta cổ đại kiệt xuất chính trị gia, quân sự gia, giáo dục gia. Nàng có được trị thế khả năng, là Đại Ngày Mai Khải trong năm quyền tướng, Đại Minh đặt móng giả chi nhất, đồng thời cũng là thiên khải thịnh thế sáng lập giả trí nhất nàng cả đời sát phạt quyết đoán nàng là giai đoạn trước diêu sĩ mỏng trung kỳ diêu đại nhân diêu thừa tướng hậu kỳ diêu hiệu trưởng nàng lấy một giới nữ tử chi thân phong hầu bái tướng đương thời hiếm thấy nàng năng lực chắc tuyệt làm ngay lúc đó thiên khải đế mạc phủ các thành viên bái phủ vượt qua giới tính thành kiến diêu hiệu trưởng cả đời phong công vĩ tích nhất nhân xương nói chính là hắn kia một kế định quốc chi sách di dân chính sách một kế định cán khôn ở lúc ấy Diêu thừa tướng đã ý thức được dân cư tầm quan trọng. Kia một kế, ít nhất tránh cho 500 vạn dân cư tử vong, bao gồm tướng sĩ bao gồm nhân chiến tranh vạ lây dân chúng bình thường, cực đại mà bảo tồn lúc ấy hoa hạ quốc lực. Phải biết rằng, ngay lúc đó dân cư chỉ còn lại có 4000 vạn tài hữu. Tho như vậy Trung Nguyên Cửu Châu a. Đến phiên vấn đề giai đoạn thời gian, các bạn học đều thực dũng dược. Giáo sư Diêu tùy ý điểm một cái nam sinh. Nam nhân đứng lên, nhẹ nhõm hỏi xuất từ đã nhất muốn biết vấn đề. Giáo sư Diêu Ngươi nói Diêu Thừa tướng có hay không khởi quá tự lập vì Vương Tâm Tư? Giáo sư Diêu uống một ngụm thủy, nghe được hắn vấn đề, cười cười, "Đắc, ngươi này vấn đề thực hảo. Ngươi vấn đề này cũng là lịch sử học giả nhóm nghiên cứu đại minh sử chung nhất rất có tranh luận điểm, đó là Thiên Khải hoàng đế ở giao châu mất tích cơ hội, xuất chinh trước, từng cấp Diêu Thừa tướng lưu lại mật thư, luôn nếu hắn xẻ ra chuyện, Diêu đại nhân nhưng tự rước qua châu. Đến nỗi nàng có hay không động quá thay thế Tâm Tư? Theo sự thật lịch sử ghi lại, tự nàng biết được thiên khải đế mất tích chỉ một ngày thời gian liền bình định rồi có khả năng sinh ra chính loạn không giống như là động quá tâm tư bộ dáng nhưng là đi lấy diêu thừa tướng tài trí một đêm cũng đủ nàng cân nhắc lợi và hại cho nên này đề vô giải kia nam sinh bên cạnh một người nữ sinh gấp không chờ nổi mà truy vấn giáo sư diêu nếu khi đó diêu thừa tướng thật sự liền tự dước sẽ thế nào đâu có thể hay không so thiên khải đế làm được càng tốt giáo sư diêu nghe vậy cười Cái này điểm, vẫn luôn là sự học gia nhóm tranh luận tối cao điểm. Cái này giả thiết, ta không thể trả lời ngươi. Nhưng là có một chút, chúng ta cần thiết thừa nhận, Diêu Thừa Tướng nàng tuy rằng không có làm được tối cao vị thượng, nhưng nàng ở Thiên Khải Đế duy trì hạ, thi triển tự mình khát vọng, chính trị lý tưởng. Nàng tuy rằng không có đăng đỉnh, nhưng nàng đối đời sau ảnh hưởng là thật lớn. Nàng là Thiên Khải Thịnh Thế sáng lập giả trí nhất, đại minh triều dân chúng là các đời tới nay hạnh phúc chỉ số tối cao dân chúng. Nàng làm một cái tấm ương, ở dân gian thâm ái dân chúng kính yêu. Cũng là vì nàng, nữ tử địa vị mới dần dần đề cao, nữ tử có thể ra tới công tác, có thể học tập, không hề là nam nhân phụ thuộc. Cho nên, ta cảm thấy, nàng lựa chọn là lý tưởng nhất lựa chọn. Kế tiếp, giáo sư Diêu lại điểm một cái nữ học sinh lên vấn đề. kia nữ sinh có chút ngượng ngùng, giáo sư Diêu, chúng ta muốn biết, thiên khải đế cùng Diêu hiệu trưởng rốt cuộc có hay không tình yêu nam nữ à? Bọn họ không thể nghi ngờ là lẫn nhau thưởng thức. Nhưng bọn hắn lại cũng không vượt qua kia một đạo tuyến. Giáo sư Diêu, Diêu thừa tướng có phải hay không thực xấu a? Giáo sư Diêu sửng sốt, vì cái gì hỏi như vậy? Sách sử có ghi lại, Diêu thừa tướng dung mạo rảo hảo, dáng người thoát tha. Kia nữ sinh càng ngượng ngùng, bởi vì Thái Dương quốc ở bọn họ sách sử thượng xưng Thiên Khải đế cùng Diêu thừa tướng vì hắc bạch song sát. Hải Sản quốc sách sử, đem Diêu hiệu trưởng tiêu đại ma vương. Giáo sư Diêu còn không kịp trả lời, bên cạnh liền có nam sinh sĩ động giải thích nghi hoặc người chết ta, này hai tộc người bị Thiên Khải Đế cùng Diêu Thừa tướng giáo làm người, cho nên mới sẽ ở sách sử thượng sứ kính bôi đen bọn họ. Ân, đó là nước ngoài bôi đen nàng. Thiên Khải Đế cùng Diêu hiệu trưởng đối ngoại thái độ luôn luôn đều là rất cường ngạnh, từ lúc trước cùng Bắc Địch đánh nhau, đến hiệp trợ nhạc phụ can thiệp Tây Nung, sau lại cùng Nam Man đánh nhau, kiến quốc sau còn trợ giúp ngay lúc đó mặt khác hai vị đối thủ cạnh tranh như Âm Vương cùng nhiếp Chính Vương đối phó Thái Dương Quốc cùng Hải Sản Quốc. Nữ sinh một trận không nói gì, nói như vậy. Hai người bị nảy hai nước bôi đen thật không đoan, bởi vì hai người không phải ở cùng nhân gia ngoại tộc đánh nhau, chính là đang đi tới đánh nhau trên đường. Tới, cho các ngươi xem một chương chân quý bản tiếu tương đồ, liền biết Diêu thừa tướng có đẹp hay không, này phó tiếu tương đúng là Diêu thừa tướng cùng nàng phu quân thích đứng thiện. Bọn học sinh sôi nổi khen, thật là nam tuấn nữ Mỹ. Lớn lên Mỹ còn có đại trí tuệ, ông trời thân khuê nữ không thể nghi ngờ. Nữ sinh ánh mắt càng có rất nhiều rừng ở nàng bên cạnh nam tử trên người. À, à, à như vậy đỉnh bà Tuấn xoáy Tiểu Kaka, ta có thể. Có như vậy Tiểu Kaka, còn muốn cái gì xe đạp? Đúng vậy, Diêu hiệu trưởng, nhân sinh người thắng không thể nghi ngờ. Hai người có hải tử sao? Ta tuyên bố, như vậy ưu tú Gen cần thiết truyền thừa xuống dưới. Cô à, bọn họ có một cái nhi tử. Trước đó, Diêu hiệu trưởng cùng nàng chồng trước còn có cái nữ nhi. Hai đứa nhỏ đều lớn lên thực hảo, cũng bị giáo dưỡng rất khá. Sau khi lớn lên ở từng người lĩnh vực đều có không tầm thường thành tựu cùng cống hiến. Diêu thừa tướng nhi tử, không phải vị kia nhân xương hoa sen lang quân thích Lục Lang sao? A, nguyên lai thích Lục Lang thế, nhưng là con trai của nàng. Cổ đại tứ đại mỹ nam trí nhất a. Các ngươi đừng quang chú ý nhân gia mỹ mạo hảo sao? Nhân gia trừ bỏ mỹ mạo, bản thân tài hoa cùng năng lực cũng là thực không tầm thường. Mặc kệ, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, vì cái gì muốn dựa tài hoa? Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn